Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục ngoại truyện đường môn anh hùng chuyện trên kênh H2X Audio. Vầng sáng màu vàng hóa thành từng vòng quang hoàn, vây quanh một cái cột sáng cực lớn đang xoay quanh hướng lên. Cuối cùng chui vào không trung, hóa thành từng mảnh vòng sáng nhộn nhạo ra. Tại trước mặt cột sáng màu vàng cực lớn, ngồi ngay ngắn lấy một gã nam tử. hắn tướng mạo anh Tuấn nhìn về phía trên bộ dạng trừng 30 tuổi hai con người khép kín khí tức thần thánh nồng đậm không ngừng theo trong cơ thể hắn phóng ra dung nhập đến bên trong trụ lớn phía trước tại trên đỉnh đầu hắn một thanh cự kiếm màu vàng treo ngược thân kiếm vầng sáng lưu truyền hóa thành từng đạo thánh quang chiếu rọi tại trên người hắn đưa toàn thân hắn đều phủ lên thành màu vàng chói mắt nếu có người có thể từ trên cao quan sát sẽ nhìn thấy tất cả năng lượng toàn bộ định thần trận đều là từ nơi này làm khởi điểm phóng thích hướng ra phía ngoài mà chỗ thần giới cầm đế của Diệp Âm trúc thì là điểm tới hạ. Tại nơi không xa sau lưng thanh niên này đứng đấy một vị nữ tử. Vị nữ tử này nhìn về phía trên cùng tuổi của hắn không xe biệt lắm. Một mái tóc dài tung bay ở sau óc, hai đầu lông mày lại thủy chung có vài phần dáng vẻ lo lắng. Đúng lúc này, hai tay thanh niên kia chậm rãi nâng lên, thánh quang trên người bỗng nhiên đại phóng. Thánh quang chói mắt qua trong giây lát hóa thành hào quang chín màu. Trong chốc lát khí lưu hội tụ chiếu dọi tại phía trên cột sáng trước mặt. Nếu như đường tam ở chỗ này sẽ phát hiện, bản chất năng lượng vầng sáng chín màu này cùng năng lượng trung tâm thần dưới là 10 phần giống nhau. Kim quang lóe lên, cử kiếm màu vàng trên không trung từ trên trời giáng xuống, theo trên đỉnh đầu thanh niên kia mà đâm vào biến mất tại trong cơ thể hắn. Thanh niên cũng tùy theo thở dài một hơi, thân hình tại chỗ lơ lửng mà lên, hai chân buông lỏng tự nhiên rủ xuống đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn trụ lớn trước mặt, Nhẹ gật đầu nói Có cái chi lực thần vương này trào trống Trong thời gian ngắn định thần trận là sẽ không có vấn đề gì rồi thiếu nữ sau lưng lúc này đã chạy đến bên cạnh hắn Vẻ mặt lo lắng nhìn hắn Trường cung Huynh không sao chứ Nam tử được gọi là trường cung nghe được âm thanh của nàng lập tức nở nụ cười Lấy tay đem nàng ôm vào ngực mình ôn nhu nói Mộc tử Để cho muội lo lắng rồi Yên tâm đi Huynh không sao Mặc dù tiêu hao không ít nhưng cuối cùng là hoàn thành vững chắc. chúng ta đấu tranh cùng cái lỗ đen này đã lâu như vậy. hiện tại bao nhiêu đã có một ít kinh nghiệm. tại thời điểm ta chủ trì định thân trận, tựa hồ cảm giác được có thần thức đã đến từ bên ngoài. mộc tử nhẹ gật đầu. đúng vậy, lại có một cái thần giới bị cuốn vào. hơn nữa tựa hồ cái thần giới này cường độ năng lượng tương đối không kém. cẩm đế đã nói qua cùng bọn hắn bên kia rồi, muốn dẫn vào bọn hắn, vẫn còn chờ bên kia hồi đáp. trường cung nói. Nếu như thuận lợi mà nói đương nhiên là chuyện tốt Huynh muốn đi gặp âm trúc Mộc tử có chút bận tâm mà nói Huynh quá cực khổ rồi Nghỉ ngơi trước đã Đi nghỉ ngơi đi Trường cung lắc đầu cười nói Huynh hiện tại cũng không phải là yếu ớt như trước nữa rồi Huynh thế nhưng mà quang minh thần vương đấy Chút tiêu hao ấy không coi vào đâu Chỉ cần thần giới chúng ta vẫn còn Cũng không có vấn đề gì Lúc trước Chưa thần chi vương cảm giác thiên địa Cảm nhận được thần vực chúng ta sẽ tao ngộ đại nạn. Cuối cùng hắn đã đem bản thân hòa tan, hóa thành năng lượng thủ hộ ngưng tụ thần giới. Dùng vi thần vương của huynh, vô luận như thế nào, huynh đều muốn thủ hộ tốt cái thần giới này của chúng ta, không cho nó hủy diệt. Cuộc chiến chúng thần có phải sắp bắt đầu rồi hay không? Mộc tử nhẹ gật đầu. Thời gian có thể sẽ bởi vì lần người ngoài này mà có chỗ điều chỉnh. Lông mày trừng cung cao lại. Không thể lại trì hoãn. Nhất định phải mau chóng tiến hành. Bằng không mà nói rất có thể sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất. Mộc Tử nói, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Chỉ là lần này người từ ngoài đến lực lượng rất mạnh. Cầm đế có ý tứ là, nếu như có thể đem bọn hắn dẫn vào, thành trợ lực cho chúng ta. Như vậy rất có thể sẽ có cơ hội càng lớn. Trường Cung nói, cho nên Huynh muốn phải trước tiên đi gặp Diệp Âm Trúc một chút mới được hỏi hỏi rõ ràng cùng hắn. Mộc Tử nói, muội đây đi cùng Huynh. Vừa vạn muội cũng đã lâu chưa gặp tô lạp rồi. Tại thần giới đấu la, Ủy ban thần giới. Đường Tam đứng tại trước trung tâm thần giới. Phần đông thần cách cấp một toàn bộ khoanh chân ngồi vây quanh tại trung tâm thần giới. Chỉ có 6 người Ủy ban thần giới đứng ở nơi đó. Hai con ngươi đường Tam khép kín, cảm thụ được thần lực mọi người chấn động, trầm giọng nói. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Vừa nói, tay phải hắn nâng lên Chậm rãi đặt tại phía trên Trung tâm thần giới trước mặt Lập tức, trung tâm thần giới phát ra Một tiếng vù vù Thần lực nhu hòa khoét tán hướng ra phía ngoài Lực lượng các vị thần cách cấp Một lập tức riêng phần mình phát ra Toàn bộ hướng phía trung tâm thần giới Trào lên mà vào Bên trong trung tâm thần giới Hào quang chín màu lập tức trở nên ngưng thực Giống như một khối thủy tinh Chín màu cực lớn rung động lòng người Mà kỳ dị chính là Khí tức chung quanh các vị thần cách cấp một lại rõ ràng trở nên suy yếu. Thần lực chấn động cũng bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. Sắc mặt Đường Tam không thay đổi, hai con ngươi mở ra. Hai đạo kim quang theo trong mắt mãnh liệt bắn ra, chiếu rọi tại phía trên trung tâm thần giới. Lập tức, thần thức như thực chất theo thần giới hướng ra phía ngoài quét tới. Dựa theo trước khi hoàn thành câu thông cùng Diệp Âm Trúc, lập tức hướng một phía trong lỗ đen bắn đi khi tức tất cả thần cách cấp một tại đây một cái chấp mắt toàn bộ biến mất. Bản thể bọn hắn rõ ràng vẫn còn, nhưng lại tựa như thi thể, không tiếp tục xuất ra nửa phần khí tức, chỉ có trung tâm thần giới hào quang chín màu nồng đậm. Đây chính là Tàng Phong. Đây là một chuyện tất cả thần cách cấp một đang làm. Bọn hắn đem toàn bộ thần lực bản thân rót vào bên trong trung tâm thần giới. Một cái là vì vững chắc trung tâm thần giới, tại lúc cần thiết đem tất cả lực lượng toàn bộ tập trung cho đường tam thống nhất điều động. Cái khác cũng là vì biểu hiện ra toàn bộ khí tức yếu bớt của thần giới, không cho đối phương phát hiện thần giới cường đại. Bởi vì cái gọi là trước làm tiểu nhân sau là quân tử. Lập tức bọn hắn sắp phải đối diện với định thần trận do sáu đại thần giới tạo thành. Ở thời điểm này, giữ lại một ít thực lực không thể nghi ngờ là thập phần tất yếu. Ở định thần trận phương xa Trong định thần trận sáu đạo thân ảnh lơ lửng tại giữa không trung phân biệt đứng tại sáu điểm. Dưới chân bọn hắn là một cái lục mang tinh trận cực lớn. Lục mang tinh trận tàn ra ánh vàng rực rỡ sáng rọi Sáu người này phân biệt đứng ở phía trên một điểm trong đó. Ngoại trừ đường tam đã gặp cầm đế Diệp Âm Trúc, cùng thần lôi tường cùng tiên đế Hải Long gia Còn có quang minh thần vương trường cung uy cùng với hai gã nam tử khác. Một người trong đó nhìn về phía trên dáng người thoáng lộ ra hơi gầy toàn thân bao trùm lấy áo giáp màu đen. Nhưng ở mặt ngoài áo giáp, cũng không ngừng có vầng sáng màu sắc rực rỡ lưu chuyển. Sau lưng đeo một thanh đại kiếm, cũng là màu đen. Đây chính là thiên đế thiên ngân. Tên còn lại thì là một bộ áo đen, sau lưng một đôi cư kiếm giao nhau. Có thể dẫn người khác chú ý chính là trước ngực hắn rắt xéo một thanh đoàn kiếm, vỏ đoàn kiếm là màu xám tựa như cùng màu như lỗ đen. Nếu như nhìn chăm chú vào nó, ngay cả ánh mắt đều bị c Đây chính là tử thần A Ngốc. Trong định thần trận, sáu đại thần vương tề tụ, ánh mắt xa nhìn phương xa. Tiên đế Hải Long nhìn về phía quang minh thần vương trường cung uy, trầm giọng nói. Chuẩn bị tiếp dẫn đi. Trường cung uy nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, cũng không có bởi vì ngữ khí của hắn mà tranh luận cái gì. Một đạo kim quang bỗng nhiên theo sau lưng trường cung uy bay lên. Đúng là siêu thần khí quang minh thánh kiếm, thánh kiếm vầng sáng lập loè hư không đâm ra lập tức một đạo kim quang sáng lạn thẳng tắp mãnh liệt bắn ra phía ngoài. Toàn bộ định thần trận đều tản mát ra một hồi âm thanh vù vù rất nhỏ. Sáu đại thần giới tại thời khắc này tất cả đều phát sáng lên. Thậm chí cả trên người sáu đại thần vương thần lực đều trào lên. Lục mang tinh trận dưới chân khởi động, toàn bộ định thần trận lập tức trước đó bình tĩnh hóa thành một mảnh sáng lạn. Trong định thần trận, ánh sáng phóng ra ngoài. Quang minh thánh kiếm đâm ra một đạo kiếm quang thẳng tắp hướng ra phía ngoài. Hóa thành một đạo tiếp dẫn hướng phương xa mà đi. Sáu đại thần vương biểu lộ khác nhau, nhưng lại tất cả đều một mảnh bình tĩnh. Không biết tầm đó lẫn nhau đang suy nghĩ cái gì. Một đạo cường quang lập lè, trên mặt đường tam toát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Hai tay khép lại ở trước ngực, hào quang trong mắt mỗi một lần biến hóa, không khí đều vặn vẹo vài phần rất nhỏ. Đã đến rồi. Sáu người ở Ủy ban thần giới đồng thời đưa ra hai tay. Trung tâm thần giới hảo quang chín màu mãnh liệt nội liếp. Ngay sau đó, một đạo hảo quang chín màu hiện lên hình đinh ốc trào lên mà ra, hướng phía phương hướng tiếp dẫn mà đi. Cơ hồ chỉ là thoáng qua tầm đó, màu vàng cùng chín màu cấu kết lại với nhau. Toàn bộ thần giới đấu la giống như là bị một cái xiềng xích cực lớn lôi kéo lấy. Giấc cục đang bị giam cầm tại lỗ đen đã bắt đầu di động. Mà cũng đúng lúc này, trong định thần trận 6 đại thần vương đồng thời biến sắc cuồng thần lôi tường trầm giọng quát, "Chuyện gì xảy ra vậy?" Diệp Âm Trúc trầm giọng nói, "Không chỉ là bọn hắn đang bị lôi kéo tới, chúng ta vậy mà cũng bị kéo qua. Cái thần giới đấu la này cường độ cùng chất lượng so với chúng ta dự phán càng mạnh hơn nhiều. Trường cung đại ca, làm sao bây giờ?" Hắn không tự chủ được nhìn về phía Trường cung Uy. Trường cung Uy nhìn thoáng qua mọi người, không chút do dự mà nói, "Tiếp tục tiếp dẫn, hợp tác cùng có lợi." Tám chữ đơn giản nói ra, cho dù là tiên đế Hải Long đều không tự giác nhẹ gật đầu. Bây giờ không phải là thời điểm do dự, vì tiếp dẫn kết thần giới đấu la này, toàn bộ định thần trận cũng bỏ ra năng lượng tương đối không nhỏ. Nếu mạo muội kết thúc, định thần trận tổn thất không nhỏ, hơn nữa rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hành động trong tương lai. Sáu đại thần vương không có mở miệng nữa, tiếp tục bảo trì tiếp dẫn. Bọn hắn trước đó sở dĩ cảm giác được không đúng là vì toàn bộ định thần trận đều bị kéo. Mặc dù hơn nữa là đem thần giới đấu la kéo qua. Nhưng ở trong cái lỗ đen này, định thần trận rõ ràng cũng bị thần giới đấu la kéo ở trình độ nhất định. Cái này có ý nghĩa là bản thân cường độ thần giới đấu la thập phần cường đại. So với bất kỳ một cái thần giới nào mà bọn hắn hình thành định thần trận đều cường đại hơn không ít. Không hề nghi ngờ, cái thần giới đấu la này thời gian hình thành càng dài, thần cách vốn có càng nhiều thêm nữa, năng lượng bên trong cũng càng thêm khổng lồ. Đã nhận lấy thời không loạn lưu cùng lỗ đen trùng kích Về sau còn có thể bảo trì trạng thái như vậy Có thể nghĩ lúc trước nó là cường đại cỡ nào rồi Bọn hắn không biết là Nếu như không phải là vì lúc trước có hủy diệt chi thần phản loạn Tăng thêm thời khắc mấu chốt tại thần giới đấu la bị Kim Long Vương Bạo khởi tập kích Thì cái thời không loạn lưu kia thật đúng là chưa hẳn có thể đem thần giới đấu la cuốn đi Tất cả đều là do sai lầm mà hình thành Khoảng cách ở giữa thần giới đấu la cùng định thần trận đang càng ngày càng gần. Mà nương theo lấy khoảng cách tiếp cận, hào quang mặt ngoài thần giới đấu la cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Trong định thần trận, con mắt trường cung uy quang lập lẻ, trầm giọng nói. Ta ẩn ẩn cảm nhận được khí tức cùng loại với chi vương chư thần. Cái thần giới đấu la này thật không đơn giản. Chờ một chút mọi người cẩn thận, bọn hắn chưa chắc sẽ để cho chúng ta phân giải lực lượng thần giới. Trong lỗ đen như cũ là một mảnh tĩnh mịch, không có bất kỳ âm thanh, cũng không có nửa điểm ánh sáng. Tất cả đều tại trong tĩnh mịch trầm ngưng. Chỉ có trong lúc vô hình dẫn dắt năng lượng lẫn nhau đang tại đem gian khổ muốn sống thần giới đấu la cùng định thần trận lẫn nhau gần hơn. Tại trong quá trình kéo lại này, bởi vì lỗ đen ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ, cho nên bọn hắn nhìn không tới lẫn nhau. Chỉ có thể là dựa vào thần lực cảm ứng để cảm thụ được biến hóa đối phương. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần rồi. Rốt cục trong định thần trận, cái trụ lớn trước đó một mực do Trường Cung Uy thủ hộ hào quang tỏa sáng, toàn bộ định thần trận chấn động mạnh. Tại lúc định thần trận gần sát thần giới đấu la hơi nghiêng một chút, một cái cầu chín màu cực lớn tiếp xúc qua, song phương tiếp xúc và chạm, cũng lâm vào bên trong ngắn ngủi dừng lại. Con mắt Trường Cung Uy quang mang lập loè, trầm giọng nói: quả là thế, thần giới ngương thực rất tốt tiếp dẫn bọn hắn tiến đến. Trong định thần trận, thần giới cầm đế, thần giới duy ngã độc tiên, thần giới tử thần, ba đại thần giới đồng thời hào quang nhấn một cái. Định thần trận hơi nghiêng, hào quang cũng tùy theo xuất hiện một cái miệng mở ra. Cái miệng mở này vừa lúc mới bắt đầu rất bé, chỉ là tiếp xúc tại trên vị trí thần giới đấu la cùng định thần trận. Nương theo lấy thần giới đấu la dần dần xâm nhập mảnh không gian này, lỗ hổng cũng bắt đầu chậm rãi biến lớn. Giống như là định thần trận há miệng ra, đem thần giới đấu la ăn vào. Lúc này sáu đại thần vương mới có thể hoàn toàn thấy rõ. Toàn bộ thần giới đấu la căn bản chính là một cái quang cầu chín màu cực lớn. Thể tích cái quang cầu này so với trong bọn hắn tưởng tượng càng lớn hơn một chút. Cơ hồ là gấp hai bất kỳ một cáo thần giới nào trong định thần trận. Hơn nữa hào quang chín màu mờ mịt hiện ra lấy thần lực thập phần dày đặc nồng hậu. Toàn bộ quá trình dung nhập thập phần chậm chạp nhưng lại kiên định. Đột nhiên, một đạo hào quang chín màu theo trong thần giới đấu la bắn ra, ngay tại thời điểm 6 đại thần vương chuẩn bị ứng đối, đạo hào quang chín màu này lại nhanh chóng nổ tung. Hóa thành một mảnh vầng sáng chín màu tản ra tại trong định thần trận. Lập tức, khí tức toàn bộ định thần trận đều tăng lên. Định thần trận hấp thu cổ thần lực này, về sau rõ ràng trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Trước đó tiêu hao do tiếp dẫn lập tức toàn bộ khôi phục. Trên mặt trường cung uy toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn biết rõ, đây là đối phương đang hướng có ý tư lấy lòng, tỏ vẻ cũng không có ác ý. Một cỗ thần lực này cho không thể bảo là không có tác dụng. Đối với vững chắc định thần trận thập phần có chỗ tốt, mà ở trong cái hắc động tràn đầy tĩnh mịch này, mỗi một điểm năng lượng đều là thập phần chân quý. Đối phương có thể không so đo phóng thích năng lượng. Đủ để chứng minh hắn thiện ý, trường cung uy cao giọng nói ra. Hoan nghênh gia nhập định thần trận. Âm thanh đường tam theo trong thần giới đấu la truyền ra. Cảm tạ các vị tiếp dẫn. Thỉnh các vị chờ một lát. Sau khi hoàn toàn dung nhập, đường tam nhất định sẽ đến bái tạ. Nghe được âm thanh của hắn, cuồng thần lôi tường cùng tiên đế hải long cũng không khỏi có chút nhíu mày. Trước đó bọn hắn đối mặt cũng chỉ là thần thức đường tam mà thôi. Mà giờ khắc này, bọn hắn mới thật sự là nghe được âm thanh đường tam. Còn lần này cảm thụ cùng thời điểm đối mặt với thần thức là hoàn toàn khác nhau. Khi trong tay bọn hắn, âm thanh đường tam hùng hậu mà ngưng thực. Rõ ràng ôn nhuận lại ẩn ẩn có một loại sắc bén khó có thể hình dung. Khi tức hắn cường thịnh, rõ ràng không thua khi bọn hắn toàn lực phóng thích thực lực bản thân. Sáu đại thần vương cơ hồ là đồng thời ly khai lục mang tinh trận. Lục mang tinh cực lớn ở không trung cũng tùy theo lặng yên không một tiếng động biến mất. Thân hình sáu người phiêu đãng sếp thành một hàng nhìn thần giới đấu la dung nhập Đối với bọn hắn mà nói Cái này cũng là một khắc lịch sử Giữa bọn hắn cũng không có lại nói chuyện gì cả Hiện tại thần giới đấu la đã bắt đầu dung hợp vào Nhiều lời cũng vô ích Chỉ có xem cái thần giới cường đại này Sau khi dung hợp đến tột cùng Sẽ xuất hiện tình huống như thế nào mới có thể kết luận Đối với thần vương nhóm mà nói Thời gian căn bản không có ý nghĩa gì Bọn hắn chỉ là đang yên lặng chờ đợi Không biết đã qua bao lâu Suốt cục thần giới đấu la cuối cùng từng chút một cũng thành công dung nhập đến trong toàn bộ định thần trận. Cầm đế diệp âm trúc hư không khoanh chân ngồi xuống. Một cái đàn cổ cũng tùy theo hiện ra tại trên hai gối hắn. Đàn cổ thất huyền 13 dây. đàn cổ vừa xuất hiện khí tất cả người diệp âm trúc lập tức tự trở nên không giống với lúc trước. Con mắt quang nhu hòa, hai tay tại bên trên dây đàn nhẹ nhàng kích thích. Tiếng đàn dễ nghe giống như kinh ngọc vang lên lập tức quanh quẩn mà lên toàn bộ định thần trận tại phía dưới tiếng đàn quanh quần phát ra từng trận vù vù, định thần trận tại dưới sự kích thích của tiếng đàn lần nữa hoàn toàn mở ra, mà một cái thần giới đấu la cực lớn cứ như vậy bị ôm trọn tiến đến, một đạo thân ảnh theo trong thần giới đấu la bắn ra, hướng phía sáu đại thần vương bên này mà đến, không còn là thần thức, tự nhiên cũng không còn là kim thân, đường tam một mái tóc dài màu xanh ra trời cầm trong tay hoàng kim tam so kích hư không mà tới, nhìn thấy hoàng kim tam so kích trong tay hắn trong sáu đại thần vương ngoại trừ Diệp Âm Trúc đang chuyên tâm khảy đàn ra, ánh mắt những người khác đều bị khẽ biến. Không hề nghi ngờ, đó là một kiện siêu thần khí. Mà ở bên trong cái định thần trận này, siêu thần khí cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là ở bên trong sáu đại thần vương, cũng chỉ có bốn kiện siêu thần khí chính thức trên ý nghĩa mà thôi. Nhưng Diệp Âm Trúc hiện tại khảy đàn là cửu tiêu hoàn bội cầm, chỉ có thể coi là ngụy siêu thần khí mà thôi. Đương nhiên, Ngụy siêu thần khí của hắn không chỉ có một kiện, cho nên chỉnh thể thực lực cũng không yếu hơn các thần vương khác. Đã đến cấp độ thần vương này, về sau ngoại trừ cường độ thần vị cùng với cường độ thần thức bản thân ra, thần khí cũng là tương đương rất được xem trọng. Thần khí mạnh hay yếu, quyết định rất lớn tới thực lực của bản thân thần cách. Một gã thần cách cường đại, nhất định phải có thần khí cường đại. Mà bên trong thần khí, bản thân cấp độ cũng có chỗ phân chia. Thần khí từ thấp đến cao, Chia làm siêu thần khí, ngụy siêu thần khí, thần khí, chuẩn thần khí. Chính là bốn cái cấp bậc này. Dùng thần giới đấu la làm thí dụ. Nói như vậy, thần cách cấp 3 có thể có được chuẩn thần khí cũng đã là coi như không tệ rồi. Mà bản thân thần khí là cần thần cách không ngừng tầm bổ. Nếu như thần cách cấp 3 có thể tấn chức trở thành thần cách cấp 2 mà nói. Như vậy rất có thể chuẩn thần khí của hắn có thể tiến hóa thành thần khí. Nhưng là cũng chỉ tới đó mà thôi không lên được cấp bậc cao hơn. Chỉ là thông qua tiến hóa, có thể đạt tới cực hạn chính là thần khí. Tại bất kỳ một cái thần giới nào, một kiện siêu thần khí đều là tồn tại tính chiến lược, tựa như lúc trước đường Tam kế thừa thần cách hải thần. Vì cái gì hắn về sau có thể dùng thần vị hải thần trở thành thần vương? Nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì vũ khí của hải thần. Hải thần Tam so kích chính là một kiện siêu thần khí chính thức. Cho nên, tại bên trong thần cách cấp 1, Hải thần vẫn là tồn tại siêu nhiên, đủ để đặt song song cùng 5 đại thần vương. Đương nhiên, về sau đường Tam lại đã nhận được Tu La thần yêu ái. Tu La thần đem thần cách chi vị chính mình cũng truyền cho đường Tam, lại để cho hắn đã có được song thần vị, song siêu thần khí. Do đó nhảy lên trở thành đứng đầu 5 đại thần vương. Đối với một điểm này, hủy diệt chi thần là khó chịu nhất. Bởi vì đồng dạng là thần vương, hắn thậm chí ngay cả một kiện siêu thần khí đều không có. Cho nên hắn về sau mới có thể bởi vì ý niệm của mình không hợp cùng đường Tam mà phản loạn. Cái đó có quan hệ rất lớn với bản thân không có siêu thần khí. Bởi vậy, ngay tại lúc sáu đại thần vương nhìn thấy hải thần Tam so kích của đường Tam. Trong mắt bọn hắn, kẻ đến sau này địa vị lập tức có chỗ tăng lên, ít nhất cũng là nhất định phải nhìn thẳng vào. Coi cùng một cái cấp độ cùng bọn họ, đường Tam hướng trước mặt sáu đại thần vương có chút gật đầu. Tắc giải tung bay, một đôi tròng mắt thâm thí giống như đại hải trên mặt cũng mang theo mình cười thản nhiên chào các vị chính thức làm quen một chút ta là đường tam thần vị hải thần trường cung uy hướng đường tam nhẹ gật đầu khuôn mặt ấm áp mà nói xin chào hoan nghênh gia nhập định thần trận đường tam lần thứ nhất nhìn thấy vị này vị này toàn thân tràn ngập khí tức quang minh tồn tại rất dễ dàng cho người nhìn hảo cảm hơn nữa không biết vì cái gì sau khi đường tam xuất hiện Các vị thần vương khác ở đây đều cảm giác được hắn và trường cung uy có chút giống nhau. Vô luận là tại khí chất hay là tại bên trên tướng mạo đều có vài phần sấp xỉ. Tiên đế Hải Long nhẹ nhàng tiến lên, đi vào bên người trường cung uy, trầm giọng nói. Hải thần, hiện tại thần giới các ngươi đã tiến vào đã đến trong định thần trận, đã được định thần trận che chở. Như vậy, cũng nên đến lúc thực hiện hứa hẹn của các ngươi rồi. Chờ một chút chúng ta sẽ khởi động định thần trận, chính thức tiếp nhận các ngươi cho các ngươi trở thành hạch tâm thứ bảy của định thần trận. Vị này không có nửa phần trì hoãn, mảy may đưa ra điều kiện lúc trước. Đường Tam có chút gật đầu nói. Tiên đế an tâm một chút chớ vội. Là như thế này, có thể để cho chúng ta hiểu rõ một chút định thần trận hay không? Dù sao, dung nhập định thần trận là một đại sự. Chúng ta bây giờ đã tại trong định thần trận, đã được định thần trận che chở, đã nhận được chỗ tốt của định thần trận. Nhưng trước đó chúng ta đã từng phóng xuất ra một ít thần lực để đền bù định thần trận tiêu hao. Đối với chúng ta là người mới tới mà nói, dung nhập định thần trận sẽ xuất hiện tình huống như thế nào còn chưa đủ hiểu rõ. Phải chăng có thể cho chúng ta trước tiên hiểu rõ tinh tưởng. Nhất là trước đó theo như lời các vị, chúng ta tại sau khi dung nhập định thần trận, về sau là có như thế nào có cơ hội có thể thoát ly khốn cảnh trước mắt? Đường Tam lại nói vô cùng bình thản, không có ý tứ đối kháng, nhưng cũng không có lập tức thỏa hiệp. Long mi hải long trao lên. Hải thần không phải muốn đổi ý đấy chứ. Đường Tam nói. Đương nhiên không phải. Chúng ta đã đến rồi, chính là đã làm xong chuẩn bị hợp tác chân thành. Dù sao hợp tác cùng có lợi, tập trung lực lượng mọi người mới càng có khả năng thoát khỏi nơi này. Để cho thần giới đi tới loại tình huống này, ta căn bản không có đạo lý hối hận. Nhưng là với tư cách là trưởng khống giả của một cái thần giới. Ta cũng phải vì thần giới mà ta phụ trách, cũng nên hỏi rõ ràng mới được. Hải Long còn muốn nói tiếp cái gì? lại bị trường cung uy cất đứt. Đây cũng là việc nên làm đấy. Như vậy, muốn hiểu cái gì hải thần cứ việc hỏi là được, chúng ta sẽ tận khả năng giải đáp cho ngươi. Nghe hắn vừa nói như vậy, trong nội tâm đường tam thoáng buông lỏng vài phần. Tại trước khi đến, hắn đã làm tốt ý định xấu nhất. Nếu như sáu đại thần giới trong định thần trận bắt buộc bọn hắn nhất định phải đi vào khuôn khổ. Như vậy, không thể nói trước cũng chỉ phải tận khả năng hiện ra thực lực. Cho dù là tại trong định thân trận an phận ở một góc Dù sao tất cả mọi người sẽ có cố kỵ Bên ngoài có lỗ đen Không có khả năng thật sự gạch ngói cùng tan Như vậy đối với ai đều không có lợi Nhưng hiện tại xem ra Nhất là nhìn thấy vị trường cung uy này tràn ngập khí tức quang minh Ánh mắt thập phần công chính Về sau hắn hiểu được chí ít có chỗ trống để thương thảo Cái này so với kết quả xấu nhất là tốt hơn nhiều lắm Ít nhất Có thể nói đạo lý trước mặt sáu đại thần dưới này Bởi vì đường tam chú ý tới, tại thời điểm trường cung uy mở miệng, ít nhất Diệp Âm Trúc có chút gật đầu, tỏ vẻ đồng ý đối với hắn. Rất rõ ràng, Diệp Âm Trúc hẳn là đứng chung một chỗ cùng trường cung uy. Mà đổi thành bên trong mấy người kia, cái vị toàn thân đều che bởi một cái áo giáp màu đen, trong ánh mắt dường như có chút ngốc trễ. Cũng đều không có bất kỳ tỏ vẻ gì. Chỉ có tiên đế Hải Long có chút hùng hổ dọa người. Mà cuồng thần lôi tường thì là một bộ dáng như có điều suy nghĩ. Tất cả không có giống nhau, coi như là chúng sinh muôn ngồng. Không thể nghi ngờ, sáu đại thần vương này cũng không tính đặc biệt đoàn kết, cho nên mới phải tạo thành tình huống như vậy. Mà trên thực tế, một màn này kỳ thật ngược lại là đường Tam rất muốn nhất nhìn thấy. Một cái định thần trận vô cùng đoàn kết mới là ở chung khó khăn nhất. Đối phương lẫn nhau sẽ có chỗ ngăn cách, hắn có thể ứng đối tốt hơn. Đường Tam trầm ngâm một lát sau nói. Đầu tiên, ta muốn biết đường ra là cái gì. Hiện tại chúng ta đã tại trong định thần trận rồi, coi như là một phần tử của định thần trận, cũng có thể nói cho chúng ta biết được rồi. Trường Cung Uy Thản nhiên nói, có thể được, trên thực tế chúng ta thời gian dài như vậy đến nay cũng một mực đều đang chuẩn bị. Lỗ đen là một loại thiên thể rất đáng sợ, tại trong cơ thể loại lỗ đen này tất cả đều bị cắn nuốt. Mặc dù nương tựa theo cấp độ năng lượng bản thân đầy đủ cao, cho nên chúng ta mới có thể còn sống sót. Nhưng bị cắn nuốt cũng là chuyện sớm muộn. Mà ở trong vũ trụ, chúng ta muốn thoát ly khỏi lỗ đen, theo nguyên lý nhìn lại cơ hồ là không thể nào. Về sau, chúng ta nhớ lại quá trình vũ trụ hình thành, nhìn chung vũ trụ huyền bí sẽ phát hiện. Vũ trụ từ đâu mà đến, có lẽ vũ trụ chính là tại một lần va chạm trong nổ lớn mà sinh ra. Cũng chính là theo như lời chúng ta, cuối cùng của hủy diệt chính là sáng tạo. Về sau, chúng ta trải qua tính toán chặt chẽ chu đáo liền phát hiện. Muốn thoát khỏi lỗ đen trước mắt, cũng chỉ có ra tay theo phương diện này triệt để thoát ly cái thần giới mộ địa này. Nổ tung sao, nhãn thần đường tam khẽ nhúc nhích, đã có chút hiểu được ý tứ của bọn hắn. Trường cung uy nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hướng sáu đại thần giới chung quanh, trầm giọng nói. Hải thần có lẽ nhìn thấy được, chúng ta tại đây hiện tại có sáu cái thần giới Như vậy bạo tạc từ đâu mà đến? Chúng ta không có khả năng đi nổ lỗ đen, có khả năng tạo ra vụ nổ cũng chỉ có chính mình. Cho nên, dựa theo ý nghĩ của chúng ta. Nếu như có thể đem tất cả thần giới đụng vào nhau Trong khoảnh khắc đó Tất cả thần giới tại trong bạo tạc hủy diệt Tìm kiếm lực lượng sáng tạo Tìm kiếm một tia sinh cơ Sau đó thử dịp nổ lớn chỗ mang đến chi lực hủy diệt Xuyên thẳng qua không gian thoát ly lỗ đen Chỉ có như thế mới là cơ hội duy nhất Nghe hắn vừa nói như vậy Đường Tam không khỏi hít sâu một hơi Bởi vì hắn biết rõ đây là một loại cách làm không thành công Thì xả thân Một khi ở thời điểm va chạm không có sinh ra đầy đủ chế chi lực sáng tạo, không thể đem lục đại thần giới hoàn toàn dung hợp. Như vậy chính là chân chính bị hủy diệt, trong nháy mắt tất cả toàn bộ mất đi, triệt để tiêu vong tại trong hắc động. Đừng tam trầm giọng hỏi. Các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Trường cung uy nói. Ước chừng ba thành. Nhưng nếu có sự gia nhập của các ngươi, có lẽ có thể tăng lên tới bốn thành cũng nói không chừng Nhưng là, chúng ta đã không thể đợi. Chờ đợi thêm nữa ngay cả tỷ lệ này đều sẽ biến mất hầu như không còn. Bởi vậy, chúng ta nhất định phải có hành động mới được. Coi như là các ngươi không đến, tại không lâu sau chúng ta cũng muốn bắt đầu. 3-4 thành nắm chắc thôi sao? Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn trường cung uy. Cũng không phải vì tỷ lệ quá thấp, ngược lại là quá cao. Phải biết rằng, nơi này chính là lỗ đen. Có thể có 3-4 thành nắm chắc theo trong hắc động thoát ly đi ra ngoài. Cái này đã có thể được xưng là thần tích. Nhìn thấy trong ánh mắt đường tam rõ ràng có chút không tin. Tiên đế Hải Long nói. Giới thiệu cho ngươi thoáng một chút. vị này chính là thiên đế thiên ngân. Hắn là người hiểu rõ nhất đối với lỗ đen bên trong mọi người chúng ta. Bởi vì hắn vốn là đến từ một cái tinh hệ tầng thứ cao. Đối với thiên thể có nghiên cứu khắc sâu nhất. Tất cả tính toán cũng là để hắn hoàn thành. Vừa nói. Hắn chỉ hướng vị nam tử toàn thân ôm trọn tại bên trong áo giáp màu đen. Thiên đế thiên ngân hướng đường tam nhẹ gật đầu, xem như thăm hỏi. Đường tam gật đầu hoàn lễ, Hải Long lại chỉ hướng một vị khác. Vị này chính là tử thần mạn đa ân, mọi người quen gọi hắn là A Ngốc, hắn cũng càng thích cái tên này. Đối với hủy diệt cùng tử vong, nghiên cứu của hắn rất khắc sâu. Nói cho ngươi càng kỹ càng một ít, tại trước khi va chạm, chúng ta sẽ biết làm tốt đầy đủ chuẩn bị và chạm chính là 6 cái thần giới Mặt ngoài thần giới sẽ toàn bộ sụp đổ Nhưng là tất cả hạch tâm thần giới lại hấp thu đại bộ phận năng lượng Hơn nữa sẽ đem thần cách vốn có toàn bộ thủ hộ ở tại trong trung tâm thần giới Lúc va chạm Tất cả bạo tạc hủy diệt đều là do 6 cái thần giới va chạm hoàn thành Loại trình độ lực bạo tạc này cơ hồ là tất nhiên sẽ sinh ra một chút chi lực sáng tạo Đó là một cái cơ hội để trốn đi Như vậy Ở thời điểm này cũng không phải nói chúng ta ỉ lại tại nó mà sinh tồn. Mà là chúng ta mượn nhờ một tia lực lượng sáng tạo đem tất cả hạch tâm thần giới tan làm một thể. Chế tạo ra một cái thần giới hoàn toàn mới, thể tích không lớn nhưng lại có được tầng thứ càng cao. Cái thần giới này có thể tiếp cận với cấp độ thần tinh. Hơn nữa nương theo lấy thần giới mới mạnh mẽ cưỡng ép thoát ly lỗ đen. Cái này là tất cả kế hoạch. Nghe hắn vừa nói như vậy, đường tam đã hoàn toàn đã hiểu được tư tưởng bọn hắn. Hắn không thừa nhận cũng không được Cái này theo ý nào đó mà nói là có thể thực hiện Thậm chí cũng rất có thể là biện pháp duy nhất có thể thành công Đường Tam hỏi một câu Như vậy, trước khi tiến hành va chạm cuối cùng Tất cả thần cách ở thần giới của các vị phải trốn ở trung tâm thần giới mới được Được trung tâm thần giới che chở mới được Diệp âm Trúc nói Đúng là như thế Như vậy mới có thể tận khả năng cam đoan mọi người an toàn Trên mặt đường Tam toát ra một vòng cười khổ nói Như vậy, chúng ta chỉ sợ không thể dựa theo kế hoạch đem thần lực của thần giới mở ra cho định thần trận rồi. Lời vừa nói ra, sắc mặt sáu đại thần vương đều là hơi đổi. Hải Long quát lên. Ngươi muốn đổi ý sao? Ngươi cũng đã biết, có thể cho các ngươi tiến đến, chúng ta cũng có thể đem các ngươi đuổi đi. Đường Tam giơ lên hải thần Tam so kích trong tay. Tiên đế hãy nghe ta nói hết. Thực sự không phải là chúng ta không muốn phóng thích thần lực, mà là dựa theo kế hoạch các ngươi mà nói. Chúng ta không thể phóng thích quá nhiều thần lực để bổ sung đến trong định thần trận. Giống như theo như lời các ngươi lúc trước, tại trước khi va chạm, tất cả thần cách đều phải trốn ở bên trong trung tâm thần giới. Như vậy, dùng tình huống thần giới các vị hiện tại, trung tâm thần giới là đủ để dung nạp tất cả thần cách sao? Hải Long nhẹ gật đầu. Đó là đương nhiên. Đừng tam nói. Nhưng là, đối với thần giới đấu la chúng ta mà nói. Nếu như đem cường độ thần giới hạ thấp cùng cấp độ với các ngươi. Như vậy, trung tâm thần giới chúng ta sẽ không cách nào dung nạp tất cả thần cách. Đây là vấn đề lớn nhất. Thử nghĩ xem, các vị cũng không có khả năng buông tha cho bất luận một vị thần cách nào của thần giới các ngươi. Đối với thần giới đấu la chúng ta mà nói cũng giống như vậy. Những lời cuối cùng này của đường tam nói ra chém đinh chặt sắt Trường Cung Uy nói. Nói như vậy. Quý thần giới vô luận là số lượng hay là cường độ thần cách đều vượt xa chúng ta sao? Đừng tam nhìn trường cung uy. Nếu như dựa theo tình huống trước mắt đến xem, không dám nói vượt xa. Nhưng ít ra không phải cùng cường độ trung tâm thần giới của các vị là có thể dung nạp được. Cuồng thần lôi tường rốt cục mở miệng, thản nhiên nói. Nếu để cho thần cách các ngươi phân tán đến trong từng cái thần giới chúng ta thì sao? Mọi người cùng nhau để gánh chịu phần áp lực này. Đừng tam không chút do dự quả quyết cự tuyệt. Điều đó không có khả năng. Thứ nhất, ta không có biện pháp hoàn toàn tin tưởng chư vị tại thời khắc mấu chút có bỏ rơi thần cách chúng ta hay không. Đồng thời, các vị thật sự có thể hoàn toàn tin tưởng thần cách chúng ta sao? Chỉ sợ rất khó. Tất cả mọi người là một cấp độ. Chúng ta cũng không có gì phải nói vòng vèo. Nếu như đổi là các ngươi, các ngươi cũng nguyện ý làm như vậy sao? Lôi tường đã trầm mặc Xác thực nếu như đổi là bọn hắn. Đồng dạng cũng không có khả năng làm như vậy Trước đây trong tai nạn Tại trước khi tới đây Sáu đại thần dưới bọn hắn đều có chỗ tổn thương Bọn hắn mắt nhìn thần cách bên cạnh Bằng hứ thậm chí là thân nhân Tại trong thời không loạn lưu mà tan rã. Đối với đường tam phần kiên trì này Tự nhiên cũng có thể có chỗ hiểu được Tiên đế Hải Long cười lạnh một tiếng nói Như vậy xem ra Các ngươi tự hồ cũng không thích hợp Tại trong định thần trận chúng ta Đường tam khoát tay áo nói Ta cảm thấy không bằng như vậy đi để cho chúng ta cẩn thận suy nghĩ thoáng một chút, nên đi làm như thế nào là tốt nhất, đem kế hoạch một lần nữa hoàn thiện. Thần giới chúng ta nếu là lớn nhất, tại ở bên trong cả cái kế hoạch, chúng ta tự nhiên cũng nguyện ý trả giá tối đa. Nhưng là nhất định phải cam đoan thần cách chúng ta an toàn. Quang Minh Thần Vương Trường Cung uy nhìn về phía Thiên Đế Thiên Ngân nói: "Thiên Đế, phải chăng có thể một lần nữa tính toán lại không?" Thiên Ngân nói: "Trên lý luận là có thể. Theo chỉnh thể thần lực đến xem" Nhiều thần giới thì tỷ lệ thành công của chúng ta sẽ rất cao. Nhưng là, tại trong nhảy mắt và chạm đó, nếu có một cái thần giới có cường độ không giống cùng thần giới khác, thì có mấy loại tình huống sẽ xuất hiện. Thứ nhất, quyền chủ đạo nhất định phải tại phía trên thần giới cường độ cao nhất. Thứ hai, tính toán cuối cùng thành công rồi. Được một cái mới thần giới được sáng tạo ra, cũng tự nhiên sẽ có một cái hạch tâm thần giới mới. So với bất kỳ một cái hạch tâm thần giới nào của chúng ta càng cường đại hơn, Mà quyền chủ đạo cái hạch tâm thần giới này Sẽ không cách nào nữa phân tán Mà là sẽ tập trung ở trong tay thần giới mạnh nhất kia Theo ý nào đó đi lê mà nói Thần vương ở thần giới đó sẽ có đủ quyền lực Quyền sinh quyền sát đối với tất cả thần giới Nghe hắn vừa nói như vậy Sắc mặt các vị thần vương cũng đều trở nên khó nhìn lên Đã đến cấp độ này của bọn hắn Ai cũng không muốn bị người khác có quyền sinh sát trong tay Huống chi là trước mắt là người mới đến này Đường tam cũng là lông mày cau lại. Bởi vì nếu như đổi là hắn, đối mặt tình huống như vậy cũng rất khó tiếp nhận. Mà đối với thần giới đấu la mà nói, vấn đề lớn nhất trước mắt chính là như vậy. Nếu như không được tiếp nhận, tính toán cá nhân mà nói thần giới đấu la là mạnh nhất. Nhưng đồng thời cùng lúc đối mặt với sáu, cái thần giới cũng không có bất kỳ khả năng phần thắng. Các vị thần vương đều lâm vào trong trầm mặc ngắn ngủi, trong đầu mỗi người đều tại cao tốc tính toán. Đang mang trọng đại sinh tử tồn vong. Đối với thần giới đấu la mà nói, tin tức trước mắt là dựa vào định thần trận. Hơn nữa cũng xác thực là có phương pháp có thể thoát ly. Thế nhưng mà, như thế nào không ảnh hưởng lợi ích bản thân. Nhưng đường tam hiện tại sẽ phải đối mặt với nan đề lớn nhất. Rốt cục, vẫn là trường cung uy mở miệng. Vị quang minh thần vương này trầm ngâm nói. Hải thần, tình huống như vậy đối với mọi người chúng ta mà nói xác thực là có chút xấu hổ. Tin tưởng ngươi cũng có thể hiểu được chúng ta khó xử. Đổi ngươi lại vị trí của chúng ta cũng khó có thể lựa chọn Đã như vậy Chúng ta không bằng trước tiên đi về phía trước một bước Nói đến đây Hắn chuyển hướng năm vị thần vương khác Tại trước khi thần giới đấu la đến Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng Phải tiến hành một hồi cạnh tranh công bằng Dùng để xác lập ai sẽ là tổng chỉ huy hành động thoát ly này Người này cần công chính vô tư Cũng cần có thực lực mạnh nhất Trận cạnh tranh này chúng ta sẽ không bởi vì hải thần đến mà dừng lại Như vậy không bằng mời hải thần cùng chúng ta cùng một chỗ tham dự, chúng ta cùng cạnh tranh, sau đó lại nói chuyện khác. Nhưng chúng ta cũng có yêu cầu, hy vọng thần giới đấu la có thể trong đoạn thời gian này, theo từng giai đoạn phóng thích một ít thần lực bổ sung đến trong định thần trận, giúp chúng ta cùng một chỗ vững chắc định thần trận. Đừng tam bất động thanh sắc mà nói. Sau khi cạnh tranh chấm dứt thì sao? Lại nên xử lý như thế nào? Phóng thích thần lực sẽ suy yếu thần giới đấu la, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Trường cung uy trầm giọng nói, nếu như đường tam huynh có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Như vậy, chúng ta có lẽ có thể cân nhắc dùng thần giới đấu la thành chủ đạo tiến hành hành động thoát ly. Nhưng là nhất định phải thỉnh hải thần cam đoan, tại sau khi hoàn thành thoát ly, mở ra trung tâm thần giới mới, mọi người cùng nhau đến trưởng quản thần giới mới. Cuồng thần lôi tường bỗng nhiên nói ra, không được, ta không đồng ý. Khí thế cường thịnh cũng tùy theo theo trên người hắn tué phát ra. Trường, cung, điều đó không có khả năng. Chúng ta sao có thể đem quyền xanh, quyền sát trong tay giao cho một người tới cơ chứ Vô luận hắn mặt ngoài nhìn về phía trên như thế nào? Cái này đều quan hệ đến an nguy chư vị thần giới chúng ta. Đây tuyệt đối không được. Tiên đế Hải Long tùy theo phụ họa nói. Ta cũng không đồng ý. Cái này phong hiểm quá lớn. Hơn nữa, hắn dựa vào cái gì để làm chủ đạo này? Diệp âm trúc lông mày cau lại. Nếu cứ như vậy thì có biện pháp gì cơ chứ? Tử thần A ngốc một mực không có mở miệng, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Ánh mắt của hắn cũng như trước ở vào nửa trạng thái ngốc trệ, dường như là không quan tâm. Thiên đế thiên ngân trầm giọng nói, cạnh tranh là cần, nhưng người cuối cùng thắng trận sẽ có quyền lực như thế nào, còn cần tiến thêm một bước thương lượng. Trong nội tâm trường cung uy thầm than một tiếng, sáu đại thần giới cũng không thống nhất, đây là vấn đề lớn nhất trước mắt mà định thần trận gặp được. Tại trước khi thần giới đấu la đến, Cái vị trí người chủ đạo này bọn hắn cũng đã là khó có thể cân nhắc rồi. Bằng không mà nói, hành động sớm nên triển khai. Thế nhưng mà, đối với chư thần giới mà nói, cái này cũng xác thực là quá trọng yếu. Ai nguyện ý đem quyền sinh sát trong tay cho người khác cơ chứ? Đó không chỉ là chịu trách nhiệm đối với chính mình, cũng là chịu trách nhiệm đối với thần giới chính mình. Chàng diện nhanh chóng đã tiến vào đến rằng có trạng thái. Đường Tam đột nhiên nói, Không biết chư vị đã nghĩ ra được phương pháp cạnh tranh như thế nào hay chưa? Trường Cung Uy nói, mọi người tiến hành khiêu chiến tuần hoàn, đạt được một trận thắng lợi sẽ đạt được ba điểm tích lũy, đánh ngang thì là một điểm. Một vòng tuần hoàn khiêu chiến chấm dứt, tiến hành tổng hợp điểm. Kẻ đạt được điểm cao nhất sẽ là tổng chỉ huy hành động cuối cùng. Nếu như xuất hiện tình huống bằng điểm, người bằng điểm lại tiến hành một lần đối chiến, do đó xác định người thắng cuối cùng. Đừng tam nhẹ gật đầu. Chuyện này ta hiểu được, ta cũng rất hiểu sự băn khoăn của chư vị, rất rõ ràng ý nghĩ của các người. Tại trước mặt đại sự có quan hệ đến bản thân thần giới trong tương lai, ai cũng không muốn làm ra nhượng bộ. Coi như là lời thề cũng không dám tin tưởng tuyệt đối. Ta nghĩ, hiện tại chư vị chính là ở vào một loại trạng thái như vậy. Coi như là trước tiên phải dùng phương pháp này, cũng hẳn là không có cách nào hơn để xử lý, bởi vì mọi người đã đợi không nổi nữa rồi. Có đúng hay không? Trường cung uy nhẹ gật đầu Sự tình đúng là như thế Nếu không có thiên đế tính toán làm căn cứ Định thần trận đã không thể chờ đợi thêm nữa rồi Coi như là tất cả mọi người không muốn cạnh tranh Thì lúc này cũng phải tiến hành Đường Tam đột nhiên nở nụ cười Kỳ thật Ta có một cái biện pháp Không biết chư vị có thể nguyện ý nghe hay không Tiên đế Hải Long nghi ngờ nói Ngươi có biện pháp sao Đường Tam nói Đúng vậy Nhưng là chư vị có lẽ cũng hiểu được. Trên thế giới này cho tới bây giờ đều không có tuyệt đối công bằng. Cho nên, biện pháp này của ta cũng là tương đối công bằng. Cuồng thần lôi từng nói ra. Nói nghe thử một chút xem sao. Đừng tam trầm giọng nói. Ta nghĩ, đầu tiên người muốn làm chủ đạo, thực lực bản thân có lẽ phải áp đảo phía trên những người khác. Đúng vậy, hơn nữa tận khả năng phải càng nhiều một ít. Tiếp theo, người chủ đạo trước khi tiến hành hành động cuối cùng. Đem bản thân một ít thứ gì đó mà người khác có thể khống chế để làm lời thể ước chế. Một khi thần giới cuối cùng hoàn thành, về sau hắn cũng không có thể tùy ý làm ra cái quyết định gì. Trường cung uy hỏi. Thứ đồ vật ngươi ám chỉ là vật gì? Đường tam giơ lên hải thần tam xoa kích trong tay, thí dụ như siêu thần khí. Đối với tại chúng ta mà nói, siêu thần khí chân quý hơn tính mạng. Nếu như chúng ta có thể đem siêu thần khí chính mình lấy ra. Người chủ đạo trước khi tiến hành tổng chỉ huy cuối cùng, đem siêu thần khí của thần giới mình giao cho những người khác trưởng quả. Như vậy, cuối cùng nhất thần giới hình thành, về sau các thần vương khác nếu có đủ nhiều siêu thần khí, chưa hẳn sẽ không có năng lực liên thủ phản công trung tâm thần giới. Hơn nữa, khi đó trung tâm thần giới vừa mới hoàn thành, bản thân cũng còn có đủ lấy một ít khí tức ban đầu thuộc về mấy đại thần giới. Một người muốn hoàn toàn khống chế cũng không phải lập tức có thể hoàn thành, do đó hình thành chế ước. Mà tại lúc kia, mọi người phân quyền lại xác định cùng nhau trưởng quản thần giới. Người tổng chỉ huy cầm lại vật thế chấp, đồng thời mở ra toàn bộ quyền hạn thần giới, mọi người cùng nhau thống trị. Tương đối mà nói, đây là phương thức công bằng nhất rồi. Nghe xong lời nói của Đường Tam, sáu đại thần vương đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thiên đế là người thứ nhất mở miệng, có thể thực hiện. Đây là phương thức công bằng nhất. Vấn đề duy nhất chính là như thế nào xác nhận có một người thực lực xa xa áp đảo phía trên những người khác. Ít nhất tại sau khi giao ra siêu thần khí còn có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Lời này nói phía sau của hắn chính là nói đến chỗ mấu chốt. Giao ra siêu thần khí đối với thần vương mà nói, Tu Vi cũng sẽ hạ thấp trên phạm vi lớn. Lúc kia nếu như những người khác gây bất lợi đối với hắn, sẽ thập phần nguy hiểm. Trường Cung Uy thản nhiên nói, cái này tuy quan hệ đến an nguy bản thân thần giới. Nhưng là, tại nhiều khi mọi người cũng phải cần tín nhiệm lẫn nhau. Chúng ta cùng sinh cùng tử, cùng nhau trải qua đại nạn. Nếu như tương lai tạo thành một cái thần giới nguyên vẹn, như vậy, chúng ta là rất có cơ hội đạt tới cấp độ thần tinh kia. Nếu như người cuối cùng thắng trận là ta, ta nguyện ý giao ra quang minh thánh kiếm. Thỉnh mọi người giám sát. Lời vừa nói ra, các thần vương không khỏi chịu ghé mắt. Từ khi định thần trận thành lập đến nay, Quang minh thần vương trường cung uy chính là một người trả giá nhiều nhất. Cho dù là duy ngã độc tiên tiên đế cùng cuồng thần kiệt ngao bất tuần, đối với hắn cũng đều có chỗ bội phục. Nhưng ở thời điểm này tầm quan trọng của quyền chủ đạo thì ai cũng biết. Tiên đế không chút nào lại để cho sơ hở mà nói. Nhưng là, ngươi chưa hẳn có thể thắng được ta. Làm sao bao trùm được tất cả? Cho nên, muốn làm người chủ đạo này còn là rất khó. Thiên đế nói. Bởi vậy. Trước đó hải thần nói rất đúng. Nhất định phải có một người, có thực lực bản thân phải áp đảo những người khác càng nhiều một ít. Ít nhất tại sau khi giao ra siêu thần khí. Về sau còn có chi lực tự bảo vệ mình mới được? Hải thần đã đưa ra phương án như vậy, tin tưởng hải thần là muốn tự đề cử mình. Ánh mắt sáu đại thần vương không tự chủ được đều tập trung vào trên người đường tam. Ánh mắt đường tam đảo qua theo trên người bọn họ, thở sâu. Chúng ta là kẻ đến sau. Nhất định là không dễ dàng được chư vị tín nhiệm Bởi vì các ngươi đối với chúng ta là hiểu ít nhất Nhưng là ta đối với chính mình cùng với thần giới đấu la xác thực có lòng tin Ta cũng tin tưởng chính mình có một phần chi tâm công chính Cho nên ở chỗ này, ta nguyện ý hướng tới các vị đưa ra một phần khiêu chiến Do chư vị lựa chọn sân bãi, chúng ta sẽ lựa chọn quy tắc Thần giới đấu la chúng ta chọn ra 6 người 6 đối với 6 Nếu như có thể chiến thắng chư vị Như vậy thỉnh đem quyền chủ đạo cuối cùng tặng cho ta. Để ta làm chấp hành. Đến lúc đó, chúng ta ít nhất sẽ giao ra ba kiện siêu thần khí do chư vị trưởng quản đến giám sát chỉ huy ta. Mặc dù thiên đế đã đoán được đường Tam đưa ra loại phương thức này, nhất định là tự đề cử mình. Nhưng là, lúc đường Tam nói ra lời nói này vẫn là làm cho các vị thần vương ở đây chấn động. lôi tưởng trong hư không bước ra một bước. Tại phía sau hắn, một cỗ thần lực phóng đãng chấn động bỗng nhiên hiện ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy áo giáp màu vàng tại trong hư không như ẩn như hiện, bắn ra lấy khí tức siêu thần khí. Ngươi có phải quá cuồng vọng rồi hay không? Không nghĩ tới, thậm chí có người còn cuồng vọng hơn cái cuồng thần này của ta. tiên đế Hải Long nở nụ cười. Thần giới đấu la thật là mạnh, nhưng là muốn lấy một địch sáu cũng được sao. Ta xem trọng ngươi nha. Diệp âm trúc cũng là lông mày nhíu chặt. Vô luận là trong bọn họ ai đang nghe đường tam nói, về sau. Đầu tiên cảm giác chính là cuồng vọng. Đường Tam đề nghị đã rất rõ ràng rồi. Hắn là muốn dùng toàn bộ thần giới đấu la tới khiêu chiến lục đại thần giới, tiến hành một hồi so đấu sáu đối với sáu. Phải biết rằng, phải đối mặt thế nhưng là sáu cái thần giới cơ đấy. Đối mặt với ánh mắt bức người của sáu vị thần vương, đường Tam lộ ra rất bình tĩnh. Với tư cách là một kẻ đến sau, ta chỉ có thể sử dụng loại phương thức này để chứng minh thực lực của mình, chứng minh thần giới đấu la có thực lực. Sở dĩ ta muốn làm người chủ đạo này Trọng yếu hơn là xác thực bảo vệ an nguy thần giới chúng ta Chỉ có như thế, không hơn Cuồng vọng cũng tốt, phải chăng khả năng cũng thế Chúng ta đều phải cần dùng sự thật để nói chuyện Không phải vậy sao? Nếu như chúng ta thua Như vậy chúng ta liền buông tha quyền chủ đạo Mặc cho điều khiển là được Diệp âm trúc nhìn về phía trường cung uy Trường cung uy xem như một người bình tĩnh nhất trong sáu đại thần vương Lúc này ngay cả tử thần an ngốc ánh mắt nhìn đường Tam đều mang theo vài phần hương vị kinh ngạc. Trường Cung Uy nói, ba kiện siêu thần khí sao? Ta nhận có thể thử xem. Tại nhắc nhở của hắn, mọi người mới tỉnh ngộ lại. Đường Tam trước đó đã từng nói qua ba kiện siêu thần khí. Cũng ý nghĩa là tại bên trong thần giới đấu la chỉ ít có ba kiện siêu thần khí tồn tại. Bất luận một kiện siêu thần khí nào đối với thần giới mà nói đều giống như là định hải thần châm. Một cái thần giới có thể có được ba kiện siêu thần khí đã đủ để chứng minh bản thân thần giới hắn cường đại rồi. Cái này không thể nghi ngờ chính là nội tình đường tam. Thiên đế thiên ngân đột nhiên mở miệng nói, ta đồng ý tiến hành cuộc tỷ thí này. Nếu như hải thần cùng thần giới đấu la thật sự có đủ thực lực như vậy, làm người chủ đạo cũng là không thể phù hợp hơn. Tỷ lệ thành công của chúng ta thậm chí sẽ tăng lên đến năm thành. Một người chủ đạo cường đại sẽ để cho kết quả cuối cùng trở nên khác nhau. Tử thần á ngốc nhẹ gật đầu Lời ít mà ý nhiều Được Trường cung uy nở nụ cười Thiên ngân nói đúng, ta cũng đồng ý Tại dưới tình huống trước mắt này Chúng ta đều không có biện pháp tốt hơn Có lẽ cái biện pháp này là tốt nhất rồi Tiên đế cùng cuồng thần lướt nhau Hai người đều là lông mày cau lại Trong mắt tiên đế hải long hào quang trầm tĩnh nhìn về phía đường tam Hắn nhẹ gật đầu nói Rất tốt, ta đây ngược lại muốn xem Cái thần giới đấu la này của ngươi đến tổ cùng có thể cường đại đến trình độ như thế nào? Thậm chí có tin tưởng như thế để đồng thời đối mặt với chúng ta. Đường tam không có mở miệng, lúc này nhiều lời cũng vô ích, dùng nắm đấm để chứng minh đều hữu dụng nhiều hơn nhiều so với lời nói. Thiên đế thiên ngân nói. Đã như vậy, sân bãi do chúng ta tới lựa chọn, chúng ta sẽ tận lực công bình. Tại thời điểm vừa vừa đến nơi đây, tiến hành kiến thiết định thần trận. Tại đây đã từng có một cái thần giới cường đại. Thậm chí là nó để lại năng lượng đã tạo tiền đề kiến tạo định thần trận. Trải qua chúng ta một lần nữa tính toán về sau mới có thể cuối cùng nhất thành hình. Đáng tiếc, cái thần giới kia đã ở trước khi định thần trận hình thành mà hỏng mất. Chúng ta cũng không có biện pháp hiểu vãn. Mà theo định thần trận thành hình, cái thần giới kia chỉ bảo vệ giữ lại hóa thành một cái tinh cầu không trận vẹn. Trên đó địa hình phức tạp mà rộng lớn. Cũng không thuộc về bất luận một ai trong chúng ta. Ta nghĩ chỗ này làm chiến trường sẽ thích hợp nhất. Cũng công bằng nhất, đừng tam không chút do dự mà nói. Được, cái kia cứ dựa theo như lời thiên đế mà làm. Trường cung uy nói, phương thức tỉ thí thì sao? Đừng tam mỉm cười, hiển nhiên trong nội tâm sớm có phương án suy tính. Năm đối với năm, một người dự bị. Thời điểm đối mặt nguy cơ sinh tử, có thể lựa chọn thoát ly chiến trường hoặc là nhận thua, xem như rời khỏi. Tất cả người dự thi song phương toàn bộ rời khỏi sẽ tính là thua. Người dự bị có thể tùy thời tiến hành hoán đổi cùng người dự thi trong trận. Cái phương thức tỉ thí này ít nhất theo biểu hiện ra mà nói, nghe tới vẫn là tương đối công bằng. Đúng lúc định thần trận bên này là sáu đại thần vương, một người cũng không hơn, không thiếu một người. Trường cung uy nhìn về phía những người khác, năm vị thần vương khác đều không có tỏ vẻ ra là dị nghị gì. Vị quang minh thần vương này lúc này gật đầu nói Tốt, cứ dựa theo như lời hải thần nói mà làm đi. Các ngươi vừa tới Trước tiên nghỉ ngơi thoáng một chút Chờ một chút chúng ta sẽ cộng hưởng định thần trận cho các ngươi Thời gian ba ngày sau Chúng ta đến di tích cổ thần Chúng thần sẽ gặp nhau Đường tam nhẹ gật đầu Dơ hoàng kim tam so kích trong tay lên Hướng chúng thần vương thăm hỏi Tiên đế hải long hừ lạnh một tiếng Dung thân nhoáng một cái đã biến mất vô tung vô ảnh Quay về thần giới màu xanh của chính mình Những người khác cũng từng người rời đi Thiên đế thiên ngân là một người cuối cùng lựa chọn rời đi Tại trước khi đi Hắn nhìn đường tam một cái thật sâu trầm giọng nói Hải thần Ngươi phải đối diện với không chỉ là sáu gã thần vương Đồng thời cũng là sáu cái thần giới Hy vọng ngươi có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng Thật sự không thể chờ đợi thêm nữa rồi Nói xong câu đó Ngân quang lóe lên Vị này cũng tùy theo biến mất Sáu đại thần vương rời đi Đường tam âm thầm thở dài một hơi Một vòng cười khổ cũng tùy theo theo trên khuôn mặt. Nếu có lựa chọn, hắn lại làm sao nguyện ý đồng thời đối mặt sáu đại thần vương cơ chứ? Hắn có nắm chắc sao? Một chút cũng không có. Chính như vừa rồi thiên đế nói như vậy, hắn phải đối mặt không chỉ là sáu vị thần vương, càng là sáu cái thần giới. Bất luận một vị thần vương nào khống chế một cái thần giới đều có điều động năng lượng trung tâm thần giới. Bởi vậy trận đại chiến này hắn sẽ phải đối diện với sáu đại thần vương sau lưng có sáu cái trung tâm thần giới. Nếu như là một trọi một, đường tam là có nắm chắc. Theo hắn quan sát đối với sáu vị thần vương này, hắn tin tưởng, nương tựa theo trung tâm thần giới đấu la ủng hộ, hắn có thể chiến thắng bất kỳ một vị nào. Nhưng là, đoàn chiến sẽ không giống với lúc trước. Bởi vì lực lượng thần giới đấu la là cần phân cho những người khác của thần giới đấu la bên này. Cho nên, chính hắn có thể mượn cũng chỉ có một bộ phận. Dưới loại tình huống này, Đối phương là bất luận một vị thần vương nào thực lực đều không tại phía dưới hắn. Mà ở hắn bên này, có thể có được cấp độ thực lực cùng hắn lại có mấy vị cơ chứ Sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần không tại đây. Chính thức là thần vương chỉ có hắn và cơ động cùng liệt diễm. Dung Niệm băng hoắc Vũ Hạo cùng Chu Duy Thanh Tu Vi đúng là vẫn còn phải kém nửa bậc. Nhưng là Đường Tam không có lựa chọn. Tại trước khi Dung nhập đến định thần trận, hắn đã nghĩ đến rất rõ ràng. Bọn hắn mới đến. Muốn không bị trực tiếp suy yếu là rất khó khăn. Một cái thần giới như thế nào cũng không có khả năng chống lại cùng 6 cái thần giới. Cho nên hắn đưa ra cuộc khiêu chiến này, trụ cột nhất cũng có nghĩ cách kế hoãn binh. Ít nhất lại để cho thần giới đấu la trước tiên đối với cái định thần trận này có chỗ thích ứng rồi nói sau. Tiếp theo chính là truy cầu khả năng một đường chiến thắng. Loại chuyện chiến đấu này không ai có thể dự đoán. Cho dù là thực lực song phương cách xa, kẻ yếu cũng có cơ hội lấy yếu thắng mạnh. Bởi vì trên chiến trường nhiều khi đều là thay đổi trong nháy mắt. Bởi vậy, ai cũng không dám nói nhất định có thể chiến thắng. Nếu như thần giới đấu la bên này thật sự thắng lợi lấy được quyền chủ đạo hành động, nếu đường tam làm tổng chỉ huy thì có tuyệt đối nắm chắc cam đoan thần giới đấu la an toàn. Ít nhất là tại trong toàn bộ hành động ở vào vị trí an toàn nhất. Loại sự tình này ai cũng càng tin tưởng chính mình, đường tam cũng không ngoại lệ. Cho nên... Trận cuộc chiến chúng thần này hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, dùng để không lưu tiếc núi Cho dù là thua trận trận này, Đường Tam cũng tin tưởng tại sau khi toàn diện bày ra thực lực. Về sau sẽ để cho sáu đại thần giới đối với thần giới đấu la có chỗ hiểu rõ. Như vậy đối với đến tiếp sau đàm phán, cùng với đến tiếp sau hành động, bảo đảm địa vị thần giới đấu la đều sẽ có tác dụng trợ giúp. Thời điểm Đường Tam tại đưa ra cuộc khiêu chiến này cũng đã nghĩ rất rõ ràng. Dùng một câu sau để hình dung mục đích của hắn. Bày ra chính mình, dùng hết sức giành thắng lợi. Sau khi đối phương đáp ứng, hắn mới thật sự là nhẹ nhàng thở ra. Thông qua trao đổi có thể nhìn ra, sáu đại thần vương đều là rất có lý trí. Vô luận tính cách như thế nào, ít nhất không có cái loại đặc biệt vận vẹo, coi như là có đạo lý. Điều này cũng làm cho đường tam đối với thần giới đấu la sau khi tiến vào định thần trận yên tâm hơn rất nhiều. Tạm thời phương diện an toàn không cần lo lắng. Nhìn thật sâu liếc sáu đại thần giới ở xa xa, đường tam tại trong hư không bước ra một bước, một lần nữa trở về tới thần giới của mình. Tình huống thần giới đấu la đã ổn định lại rồi. Căn bản không cần hỏi thăm người khác, thông qua chính mình quan hệ cùng trung tâm thần giới. Đường tam là có thể cảm giác được hiện tại năng lượng ở thần giới đã không hề trôi qua. Mà ở Ủy ban thần giới, năm người khác một mực đều ở chỗ này chờ đường tam trở về. Kim quang lóe lên. Đường Tam theo trung tâm thần giới trong bước ra, bay xuống mặt đất. Dung Niệm băng hướng Đường Tam hỏi, như thế nào rồi? Những người khác cũng đều truyền đạt ánh mắt ân cần thần. Đường Tam mỉm cười nói, bọn hắn đồng ý. Dung Niệm băng cười nói, vậy thì tốt quá, chỉ là áp lực của chúng ta là có chút lớn. Kế hoạch mọi người đã thương lượng tốt rồi, bọn hắn đương nhiên rất cảm kích. Đường Tam nói, mọi người đều chưa quen thuộc lẫn nhau lần này khiêu chiến cũng là một cái quá trình quen thuộc. tương đối với bọn hắn mà nói, trên chỉnh thể thực lực chúng ta nhất định là có vẻ không bằng bọn họ. dù sao sau lưng bọn hắn có sáu cái thần giới trèo trống, nhưng chúng ta cũng có ưu thế của mình. một điểm trọng yếu nhất là chúng ta là một cái chỉnh thể đoàn kết, mà bọn hắn lại không phải đoàn kết như vậy. đồng thời chúng ta hiểu rõ lẫn nhau, bọn hắn tầm đó hiểu rõ bao nhiêu ta không rõ ràng lắm. nhưng ở phương diện này khẳng định không bằng chúng ta. Theo năng lực nhìn lại, tiên đế Hải Long khẳng định có một kiện siêu thần khí. Cuồng thần lôi tường trước đó tại thời điểm phóng thích khí tức cũng rõ ràng có siêu thần khí. Quang minh thần Vương Trường Cung Uy, người này rất có thể là một người khó đối phó nhất trong sáu đại thần vương. Bởi vì trên người hắn khí độ rất trầm ổn, theo ánh mắt cầm đế diệp âm trúc nhìn hắn có thể nhìn ra được. Thực lực của hắn tuyệt sẽ không yếu hơn so với tiên đế cùng cuồng thần. Cho nên hắn có lẽ cũng có một kiện siêu thần khí. Về phần ba người khác. Thanh đoàn kiếm trước ngực tử thần an ngốc như là siêu thần khí. Nhưng khí tức đen tối vẫn không thể xác định quá rõ ràng. Toàn thân áo giáp của thiên đế thiên thần tự hồ không đủ cấp độ siêu thần khí. Nhưng áo giáp loại này tồn tại rất khó nói, cảm giác cũng muốn tiếp cận siêu thần khí rồi. Cầm đế diệp âm trúc không có phóng xuất ra khí tức siêu thần khí, có khả năng không có siêu thần khí. Nhưng hắn có thể làm tổng đầu mối khống chế định thần trận, thực lực cũng nhất định không kém. Cho nên... Chúng ta phải làm tốt chuẩn bị đối mặt sáu kiện siêu thần khí Mặc dù trước kia cũng chỉ là thông qua quan sát Nhưng đường tam đồng dạng có thể nhìn ra rất nhiều thứ Lúc này em tai nói tới miêu tả kỹ càng Mọi người càng nghe càng là kinh hãi Phải biết rằng đối phương cũng đều có trung tâm thần giới ủng hộ Không thể nghi ngờ có thể phóng đại thực lực bản thân Đại lực thần Chu Duy Thanh có chút cười khổ nói Lão đại, ta thấy được thật sự chúng ta không có cơ hội gì hoặc vũ hạo căn bản là không có lên tiếng. Ở trong sáu người này, thực lực của hắn là yếu nhất, hắn cũng không có siêu thần khí. Đường Tam nói, ta đương nhiên biết rõ. Nhưng là trận này chúng ta nhất định phải chiến, hơn nữa nhất định phải hết sức giành thắng lợi mới được. Tại phương diện siêu thần khí, chúng ta trước mắt có ba kiện. Hải thần Tam xoa kích, tu la kiếm cùng hận địa vô hoàn sáo trang của ngươi, Bảy chuôi dao phai của niệm băng tất cả đều là ngụy siêu thần khí. Thêm vào cùng một chỗ thậm chí còn mạnh hơn một kiện siêu thần khí Liệt diễm cùng cơ động mặc dù không có siêu thần khí Nhưng bọn hắn là thần vương chân chính Phối hợp lại cũng không kém hơn siêu thần khí Cho nên, chúng ta cũng không phải là không có, có sức liều mạng Tiếp theo chúng ta còn có ba ngày thời gian An bài chiến thuật kỹ càng là tối trọng yếu nhất Dung Niệm băng cười nói Đã sớm nghe nói Thời điểm lúc trước ngươi vẫn còn đấu la đại lục Chính là một vị chiến thuật đại sư Đứa nhỏ vũ hạo này làm chủ điều khiển cũng không tệ. Người an bài đi, tất cả mọi người nghe ngươi điều phối là được. Ngươi tới làm chủ điều khiển, khống chế toàn trường. Vũ hạo làm dự bị cho ngươi. Khóe miệng đường tam toát ra vẻ mỉm cười. Đối với chúng ta mà nói, đối phương hiểu rõ nhất kỳ thật thì là một người là ta mà thôi. Đã như vậy, chúng ta đầu tiên phải làm loạn bố trí của bọn hắn, nhất là bố trí có tính nhắm vào. Cho nên phải xuất kỳ bất ý. Vũ hạo co làm chủ lực lên sân khấu, làm chủ hồn sư điều khiển. Ta làm dự bị." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều toát ra vẻ ngạc nhiên. Nụ cười trên mặt Đường Tam lập tức trở nên càng thêm nồng đậm rồi. "Thấy chưa, ngay cả các ngươi đều sẽ cảm giác được giật mình, Hỗ Chi là đối thủ của chúng ta rồi. Bố cục chính là phải bắt đầu từ như vậy." Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục ngoại truyện, đừng môn anh hùng truyện trên kênh H2X Audio. Lúc này tại thần giới quang chi tử, quang minh thần vương trường cung uy đứng tại trước mặt cột sáng cực lớn, cầm đế diệp âm trúc đứng sóng vai cùng hắn. Trường cung uy than nhẹ nói. Tên đường tam này thật sự không đơn giản. Hắn hôm nay biểu hiện một phen, trên thực tế đã làm cho chính mình dựng ở thế bất bại rồi. Diệp âm trúc mỉm cười nói. Trường cung đại ca. Ta nhìn ra được huynh rất tán thành đối với hắn. Trường cung uy cười nói. Ngươi quên ta khống chế là lực lượng như thế nào sao? Nội tâm một người có đoan chính hay không, theo bên trên khí tức có thể rất dễ dàng nhìn ra được. Tên đường tam này không có nửa phần che giấu đối với thần trí của mình. Tất cả đều phóng thích tại trước mặt chúng ta, chính là muốn cho chúng ta quan sát. Nếu không phải là có thể nhìn ra được lòng hắn bằng phẳng, chúng ta ai sẽ cho hắn cơ hội này? Cho nên, ta tin tưởng hắn có lẽ sẽ là một cái minh hữu cường đại. Diệp âm trúc cười nói. Thật lâu đã không có xuất hiện một sự kiện như vậy rồi. Cũng thật lâu không có toàn lực động thủ. Trường cung đại ca, huynh nói hải thần có khả năng thắng không. Trường cung uy bật cười nói. Cái này có thể ta cũng khó mà nói. Chỉ có thể nói là tất cả đều có khả năng. Chỉ có điều cơ hội của hắn không lớn là được. Diệp âm trúc nhún vai nói. Ta cũng cho là hắn cơ hội không lớn. Lấy một địch sáu ở tại mặt thần dưới này, gần như là không thể nào. Trừ phi thần giới của hắn chính là thần tinh Trường Cung Uy nói Lần tỉ thí này không chỉ là kiểm nghiệm thực lực của bọn hắn Đồng thời cũng là kiểm nghiệm chúng ta Hy vọng sau trận này tất cả sẽ có kết luận Thiên Ngân đã đi tìm ta nhiều lần Không thể lại tiếp tục kéo dài nữa Lần này sau khi cuộc chiến chúng thần kết thúc Vô luận như thế nào chúng ta đều phải tiến hành đo lường tính toán cuối cùng Sau đó phát động Được Diệp âm trúc kiên định nhẹ gật đầu Trường cung uy cười nói Kỳ thật có một chuyện ngươi một mực cũng không biết Quan hệ của ta cùng lôi tường cũng không tệ lắm Sao cơ Diệp âm trúc có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn Trường cung uy cười nói Cho nên, cùng á ngốc cũng còn có thể Diệp âm trúc nghi ngờ nói Thế nhưng mà, vậy tại sao huynh một mực đều không thể chủ đạo Cái này Trường cung uy than nhẹ một tiếng Rất nhiều chuyện không có đơn giản như vậy Dù tính toán quan hệ lại tốt Quan hệ đến an nguy thần giới của mình, mọi người cũng đều có ý nghĩ của mình. Chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau. Thế nhưng mà nếu như quan hệ đến thần giới của mình thì sao? Quan hệ đến thân nhân, bằng hữu bên người thì sao? Đường tam xuất hiện là cơ hội. Ta sở dĩ hiện tại nói cho ngươi biết quan hệ của ta cùng lôi tưởng cùng với an ngốc, chủ yếu có ý tứ là Nếu như đường tam cho rằng chúng ta bên này phối hợp sẽ xảy ra vấn đề. Như vậy hắn đã 10 phần sai rồi. ngày mai thỉnh mọi người tới để chúng ta thương thảo thoáng một phát chiến thuật, toàn lực ứng phó. Diệp âm Trúc nói, ta hiểu được, bất quá, có quan hệ với vấn đề ai dự bị này, đoán trường còn có chỗ đau đầu đấy. Trường Cung Uy nói, không cần đau đầu cái gì cả, thiên ngân sẽ dự bị, bởi vì hắn có thể tại thời gian nhanh nhất trợ giúp. Đối với cảm ngộ không gian vũ trụ, hắn là khắc sâu nhất trong chúng ta. Tại thần giới duy ngã độc tiên, trong cung điện cực lớn được từng đám mây vây quanh, trôi nổi tại giữa không trung Cung điện trên không, phân vụ màu xanh vàng lượn lờ, du nhiên quanh quẩn. Trong cung điện, ẩn ẩn có tiên nhạc động lòng người truyền ra, càng cho người ta vài phần cảm giác tiên linh. Tiên đế hải long chân đạp từng vân bảy màu, chậm rãi phiêu hướng tiên cung, rơi vào cửa chính. Thiên binh thiên tướng toàn bộ quỳ một gối xuống trên mặt đất, nghênh đón hắn trở về. Cung nghênh tiên đế. Hải Long tức giận nói. Ta đã nói ta ghét nhất loại cấp bậc lễ nghĩa này. Các ngươi làm sao lại là dạy mãi không sửa đổi cơ chứ? Thiên tướng cầm đầu có chút nịnh nọt cười nói. Đây là chúng tiểu nhân vui lòng phục tùng. Tốt rồi, tốt rồi. Ngươi như cái mông ngựa, nói mãi cũng như không. Lại nói nhỏ này, ngóng hậu phi bây giờ đang ở đâu? Thời điểm hỏi ra câu nói sau cùng, Hải Long tận lực giảm thấp xuống âm thanh. Thiên tướng cũng đồng dạng giảm thấp xuống âm thanh nói ra. Hẳn là tại ngự hoa viên bên kia. Nghe nói, gần đây có mấy đóa tiên thảo nở hoa rồi. Hải Long thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Ta đi trước một bước. Nếu các nàng hỏi tới, ngươi nói cho các nàng biết ta đi bế quan chuẩn bị mấy ngày nữa tham gia cuộc chiến chúng thần. Nếu để các nàng biết, đêm nào cũng phải cày cuốc sân vườn các nàng, ta lấy đâu ra sức mà đánh nữa. Vâng. Tiểu nhân hiểu được. Ngay tại lúc Hải Long chuẩn bị rời đi. Trong lúc đó, một cái âm thanh vô cùng dễ nghe vang lên. Huynh là chuẩn bị đi nơi nào vậy? Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, một trường tiên màu đỏ thẫm như thiểm điện phi đến. Hải Long lập tức lại càng hoảng sợ, thân hình lóe lên rơi ở một bên, tránh được trường tiên xông đến. Hắn vẻ mặt cười khổ mà nói. Mộng Vân nói khẽ thôi, vi phu mới vừa vặn trở lại. Đây không phải đang chuẩn bị đi bế quan tu luyện sao. Một đạo thân ảnh lặng yên rơi xuống. Một bộ váy dài đỏ nhạt phù trợ lấy thân thể mềm mại thon dài của nàng. Trong mắt đẹp lộ ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hoài nghi. Cái do trong tay Mộng Vân run rẩy lên. Ta hỏi Huynh, Huynh là thích ta hay là thích thiên cầm hơn? Ở trước mặt người ngoài tiên đế rất là cao ngạo. Lúc này trên mặt vậy mà toát ra thần sắc sợ sệt, nhanh chóng gom góp đi qua thấp giọng nói. Đương nhiên là thích muội hơn rồi. Người ta thương yêu nhất là tiểu Mộng Vân của ta rồi. Mộng Vân nhếch miệng, "Huynh tại trước mặt nàng có phải cũng là nói như vậy hay không?" Hải Long ngôn từ nghĩa chính mà nói, "Đương nhiên không phải rồi. Đúng rồi, ta nói cho muội biết một đại sự, cái thần giới mới tới kia lại khiêu chiến chúng ta. Lấy một địch sáu, khiêu chiến sáu đại thần giới chúng ta." Mộng Vân sững sốt một chút. Bọn hắn đây là điên rồi sao? Điều này sao có thể? Hải Long nhún vai. Ta cũng cho rằng bọn họ điên rồi, nhưng người ta chính là muốn điên như vậy. Đã như thế chúng ta sẽ đón lấy chứ sao? Rất lâu không có hoạt động một chút gần cốt rồi. Cây gậy của ta đã có chút tịch mịch khó nhịn nữa rồi. Khuôn mặt mộng vân đỏ lên. huynh nói cái gì đó, nhớ chú ý giữ gìn cái gậy một chút. Hí hí. Khóe miệng Hải Long co giật thoáng một phát. Ta nói chính là cái kim cô bổng kia kìa. bọn nghĩ tới cái gậy nào vậy? Tư tưởng thật sự là không thuần khiết. Mộng Vân giơ lên trường tiên trong tay, muốn ăn đòn có phải hay không? Nếu dám thiếu nợ muội sẽ đem huynh treo ngược lên mà đánh. Hải Long vẻ mặt bất đắc dĩ. Tốt rồi, tốt rồi. Để hôm sau ta cài bù thêm mấy hiệp với muội. Ta thật sự phải đi bế quan tu luyện rồi, phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Muội cũng không hy vọng tướng công của muội thua trận đấy chứ. Mộng Vân suy nghĩ một chút nói, vậy được rồi. Bất quá. Buổi tối hôm nay huynh sắp xếp đến muội vác cẩy quà núi đi. Lúc nào tới được? Vừa nói, khuôn mặt nàng đã đỏ ửng lên. Hải Long nói, muộn một chút, muộn một chút nha. Mộng Vân lông mày ngược lại, huynh có ý tứ gì? Hôm nay muội chịu sủng hạnh của huynh, chẳng lẽ huynh còn ra sức khước từ hay sao? Hải Long vẻ mặt bi phẫn. Xịt xịt, muội nói nhỏ một chút. Muội giữ lại cho ta chút mặt mũi được hay không? Tại trước mặt các lão bà Hắn thật là một chút địa vị đều không có. Hừ, dù sao huynh xem rồi xử lý đi. Nói xong, Mộng Vân Dung thân nhoáng một cái, chân đạp tường Vân mà đi. Nhìn nàng rời đi, Hải Long liếc xuống kẻ ấy không khỏi cười khổ một tiếng. Nhiều vợ thật sự là phiền toái. Đáng tiếc hối hận cũng đã chậm. Thật sự là không nên bị bà vợ khác phát hiện. Kết quả chính hắn chạy chối chết, ta lại vừa vặn vượt qua thời không loạn lưu. Nếu không ta vẫn còn tiêu diêu tự do tự tại ở trong thiên địa Bây giờ bị nhốt ở tiên giới Muốn tự do đều không thể được Thật sự là cuộc sống tự do thật đáng ngưỡng mộ Cái giá của tự do thật đúng là rất cao Như nguyên thủy thiên tôn bọn hắn cũng tốt Không chỗ nào không có Vốn ta cũng có thể Hiện tại nhưng lại bất đắc dĩ bị nhốt tại một chỗ này Tướng công Huynh đã hối hận sao Một tay ngọc thon dài lặng yên không một tiếng động đáp lên bả vai hải long Khi Hải Long nhìn thấy móng tay dài màu đỏ sậm kia, lập tức linh hồn dùng mình một cái, trong nội tâm thầm kêu một tiếng hư mất. Một cái thân thể thơm ngào ngạt đã từ phía sau kéo lên, hơi thở như ghé vào lỗ tai hắn nói. Thiên âm của ta gần đây lại có tiến bộ, cho nên tính lực đặc biệt tốt. Vừa rồi hình như có người nói, có người càng thích mộng vân hơn đấy. Có phải vậy hay không? Giáng tươi cười lập tức che kín hai gò má, Hải Long trở lại đem người đến ông vào trong ngực. Vợ à! Ta sai rồi. Hắn quá rõ ràng tính tình người tới rồi. Tại trong tất cả các vị thê tử, vị này tính cách là kiên cường nhất, thả bị gãy chứ không chịu cong. Lúc trước cũng đã từng kinh qua là một đại chi chủ minh giới. Thực lực cũng là mạnh nhất trong tất cả thê tử của hắn. Thậm chí không kém hơn chính mình bao nhiêu. Giải thích không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc này trực tiếp nhận sai là lựa chọn sáng suốt nhất. Vô luận lúc nào? Hắn đều nguyện ý gọi nàng là tên gọi lúc ban đầu. Đó chính là Thiên Cầm. Thiên Cầm hừ lạnh một tiếng, "Vợ huynh nhiều như vậy, huynh tại trước mặt ai thừa nhận sai lầm sao?" Hải Long thâm tình chân thành nhìn nàng, "Thiên Cầm, ta sai rồi." Thiên Cầm mỉm cười, "Vậy huynh nói xem, mọi chừng phạt huynh như thế nào đây?" Linh hồn Hải Long dùng mình một cái, "Vợ à, vừa vặn huynh muốn nói với mọi chuyện này, huynh nghĩ kế cho huynh đi." Thiên Cầm nói, đánh chống làng sao? Được, muội cho Huynh một cơ hội, nhìn Huynh có thể chuyển di lực chú ý của Huynh hay không? Hải Long nói, hôm nay không phải mới dẫn đạo một cái thần giới tới sao? Cái thần giới này rõ ràng so với trong tưởng tượng của chúng ta càng cường đại hơn một ít. Càng buồn cười chính là, gia hỏa thần vương tên là hải thần kia rõ ràng đưa ra, muốn đồng thời khiêu chiến thần vương sáu cái thần giới chúng ta. Để tranh đoạt quyền chủ điều khiển hành động thoát ly cuối cùng. Sao cơ? Thiên cầm theo trong ngực Hải Long nâng người lên, lông mày cau lại. Bọn hắn hung hăng cản quấy như thế sao? Hải Long nói. Đúng vậy. Hắn mặc dù thực lực cá nhân không kém, có lẽ cùng cấp độ với chúng ta, lại có siêu thần khí. Nhưng là dùng lực lượng một cái thần giới để đối kháng phần đông thần giới chúng ta, hắn cho là mình là thần tinh chi chủ hay sao? Thiên cầm nói. Không thể chủ quan. Người có thể trở thành thần vương. Cái đó cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn đã đưa ra phương án như vậy, nhất định có được tính nắm chắc nhất định. Không có người biết ngay cả một phần trăm đều không có cơ hội. Nếu như không có 30% khả năng, ta tin tưởng hắn sẽ không làm như vậy. Cho nên, huynh ngàn vạn không thể khinh thường, thậm chí phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được. Sư tử vô thỏ cũng cần dùng toàn lực. Ngàn vạn không thể khinh địch. Hải Long ha ha cười. Chồng của muội coi như là thân kinh bách chiến rồi. Làm sao có thể chủ quan cơ chứ? Đáng tiếc chúng ta lúc trước thời điểm bị cuốn đi, toàn bộ tiên giới đã mất đi liên hệ cùng Phật giới. Rất nhiều cường giả chư thiên vạn pháp cũng đã mất đi tại bên trong vũ trụ trường hà. Bằng không thì tiên giới chúng ta đầy đủ cường thịnh, ta cũng có thể làm như vậy. Thẳng thắn mà nói, ta có chút ghen ghét người kia. Cái này vốn nên là chuyện ta nên làm mới đúng. Thời điểm hắn nói ra lời nói này, trong mắt hải long hào quang bắn ra. Một loại cao ngạo thực chất từ bên trong hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Nhớ ngày đó, câu nói duy ngã độc tiên cũng không phải là nói không. Thiên Cầm nghĩa chính ngôn từ nói, "Muội giúp huynh chủ tính một chút." Lại nói, "Huynh cũng đã lâu không có tiến hành chiến đấu qua cường độ cao. Đã có một hồi đại chiến đang chờ huynh, muội cảm thấy huynh cần hồi phục thoáng một chút sức chiến đấu. Chuyện vừa rồi coi như xong, muội cũng không trừng phạt huynh rồi. Ta đi gọi các vị tỷ tỷ." sau đó tỷ muội liên thủ luận bàn một hồi cùng huynh để tỉnh lại trí nhớ chiến đấu của huynh hải long trợn mắt há hốc mù nhìn nàng vợ à muội không phải rất nghiêm túc đấy chứ thiên cầm cười lạnh một tiếng huynh đã thấy muội lúc nào đã từng nói dối hay chưa đến đại thiên đài chờ chúng ta đi muội cũng đã lâu không có động thủ rồi huynh yên tâm muội nhất định sẽ nói các tỷ muội toàn lực ứng phó huynh cần phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị nha à đúng rồi Không cho phép dùng kim cô bồng. Huynh cũng không thể đánh chúng ta bị tổn thương. Nói xong nàng hướng hải long phất phất tay. Thân hình lóe lên đã biến mất tại trong một mảnh vầng sáng màu xám. Ánh mắt hải long như chiếc ngốc trệ. Thì thào tự nhủ. Không thể dùng kim cô bồng. Tìm muội các nàng phố cùng tiến lên. Đây là ý gì? Thiên tứ không biết từ chỗ nào chui ra. Thấp giọng nói ra. Đế quân, ý tứ này giống như chính là muốn đánh ngài một chầu đấy. Không đúng. Thật giống như là muốn quần ẩu ngài một trầu. Ta nghĩ đại khái có thể là như vậy. Sắc mặt Hải Long lập tức suy sụp xuống. Chết ta rồi. cứu mạng! Thiên tướng một mực đưa mắt nhìn Hải Long thất hồn lạc phách rời đi. Lúc này mới ngôn từ chính nghĩa nói với nhóm thiên binh dưới tay mình. Thấy không, lấy quá nhiều vợ sẽ là bi kịch. Đế quân dùng kinh nghiệm chính mình thức tỉnh lấy chúng ta. Ngày ấy là đáng ra chúng ta tôn kính đến cỡ nào. Tại thần giới thiện lương tử thần. Tử thần A Ngốc lặng yên không một tiếng động ngồi trên đỉnh núi, ánh mắt nhìn vân hải phương xa. Tại bên trong thế giới lỗ đen không có thái dương, cơ hồ tất cả hào quang của thần giới đều đến từ chính bản thân cùng với thần giới quang chi tử. Chính là hào quang của trung tâm thần giới trường cung uy bên kia phóng xuất ra. Toàn bộ thần giới đều lộ ra có chút tĩnh mịch, trong ánh mắt A Ngốc cũng mang theo cô đơn. Quang ảnh màu trắng lấp lè, một đạo thân ảnh rơi vào bên người A Ngốc. Nhẹ nhàng ôm đầu vai của hắn Làm sao vậy? Lại nghĩ tới những chuyện kia sao? Cảm nhận được ôm ấp mềm mại Biểu lộ trên mặt A Ngốc lập tức phong phú rất nhiều Đem nàng kéo vào ngực mình Để nàng ngồi tại trên đùi chính mình Huynh không sao Nữ tử mặc váy dài màu trắng Có kim tuyến như ẩn như hiện làm đẹp kiều nhan tuyệt mỹ của nàng Trên mặt nàng mang theo ánh sáng trói lọi thánh khiết Như là một vầng minh nguyệt sô tán lấy vẻ lo lắng trên người tử thần A Ngốc Huyền nguyệt nhẹ nói Đừng khổ sở, đều đã qua lâu như vậy. Ai cũng sẽ không nghĩ tới lúc ấy sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nếu như nói tại bên trong lục đại thần giới, số lượng ít nhất thần cách như vậy chỉ có thần giới thiện lương tử thần. Bởi vì tại trong toàn bộ thần giới chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Không hơn. Áng ốc thở dài một tiếng, ta chỉ là mãi vẫn không nghĩ ra, bọn hắn đánh nhau đã vô số năm, vì cái gì không thể chung sống hòa bình cơ chứ. Hắn đã từng nói qua, chỉ cần có ta tại một ngày cũng sẽ không tiến công thần giới. Thế nhưng mà, hắn đúng là vẫn còn lại tới nữa. Hơn nữa là ở tại trước mắt thần giới nguy cấp nhất đã đến. Nếu không có như thế, nói không chừng mẫu thân có thể dẫn đầu chúng thần chống cự thời không loạn lưu trùng kích. Chúng thần cũng sẽ không có tại thời không loạn lưu mà mất đi. Hắn hủy diệt toàn bộ thần giới, đối với hắn lại có chỗ tốt gì cơ chứ? Huyền Nguyệt Há to miệng, muốn nói cái gì lại cũng không nói ra miệng. Áng ốc nhìn về phía nàng. Mụi thật giống như một mực cũng biết mấy thứ gì đó. Nhưng lại thủy chung không chịu nói ra, ta cũng một mực không có hỏi mụi. Nguyệt Nguyệt, giữa chúng ta chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói sao? Huyền Nguyệt than nhẹ một tiếng. Không phải mụi không muốn nói, là mụi sợ nếu mụi nói ra sẽ hủy diệt tam quan của ngươi. Sẽ để cho trong lòng huynh càng không thoải mái. Sao cơ? Á ngóc lông mày cau lại, tại bên trên má của nàng nhẹ nhàng hôn một cái nói. Chúng ta cũng đã như thế tại trong thần giới này thậm chí chỉ còn lại có muội cùng ta, còn có cái gì là không thể nói cơ chứ? Huyền Nguyệt mấp máy cặp môi đỏ mọng. được rồi, có một số việc cũng nên nói cho huynh biết rồi. Muội không muốn làm cho huynh có tâm sự khi lên đến trên chiến trường. bất luận cái thế giới gì tại đều có phản diện, đó chính là minh giới. khờ hồ từng có nơi thần giới đều có cùng loại với minh giới. minh giới là phản diện, là thế giới âm u, là thế giới tử vong. nhưng là Vô luận bối cảnh của nó là cái gì? Minh giới tồn tại cũng là sinh vật có trí khôn, cũng có được tình cảm của mình chấn động. Tựa như phụ thân của Huynh cũng là như thế. Minh giới cùng thần giới đại chiến nhiều năm như vậy, thậm chí có một lần gần như hủy diệt thần giới rồi. Là mẹ của Huynh là thần vương dùng thân thể của mình đổi lấy không gian sinh tồn cho thần giới. Sau đó mới có Huynh. Huynh là con của thần vương cùng Minh vương. Có một điểm Huynh không thể nghi ngờ. Lúc trước tại ki Minh Vương biết được huynh là con ruột của hắn Hắn ngay lúc đó phản ứng hoàn toàn là rõ ràng Hắn theo như lời nói cũng là như thế Hắn nói chỉ cần huynh ở tại thần giới một ngày cũng sẽ không đến xâm lược Những lời này là chân thành Thế nhưng mà à ngốc muốn nói điều gì lại bị huyền nguyệt dùng tay đè chặt bờ môi Huynh à Hãy nghe muội nói hết Nhưng huynh biết vì cái gì hắn lại tới nữa hay không Lại dẫn theo đại quân xâm lược thần giới Kỳ thật vẫn là vì huynh Vì thần vương, thậm chí tại lúc trước còn chưa biết Huynh là con của hắn mà sẽ tới xâm lược, nguyên nhân cũng giống như vậy. Bởi vì hắn thật sự đã yêu mẹ của Huynh chính là thần vương. Áng ngốc sững sờ, trong ký ức của hắn, cha mẹ Thủy chung là sung khắc cực đoan như nước với lửa. Hắn trước đây sở dĩ luân lạc tới thần giới thiện lương tử thần, thậm chí biến thành một tên ăn trộm si ngốc. Cũng là bởi vì oán niệm của mẫu thân đối với phụ thân, hắn ngay lúc đó đi tìm minh vương báo thù mà bị đánh xuống phàm trần. Phụ thân yêu mẫu thân sao? Minh vương đã yêu thần vương sao? Cái này trong lòng hắn là khả năng hoàn toàn không có tồn tại. Thân là một đời minh vương, chúa tể minh giới. Theo ý nào đó mà nói, hắn và thần vương bị hạ căn bản là không thể nào ở cùng một chỗ. Bởi vì đây là chuyện mà thần giới cùng minh giới tuyệt đối sẽ không cho phép. Lúc trước đã xảy ra quan hệ cùng thần vương, về sau trên thực tế minh vương đã yêu thần vương. Chỉ là hắn căn bản không có khả năng trước bất kỳ ai biểu đạt ra tất cả. Cho nên hắn nghĩ ra một cái phương pháp đơn giản nhất, cũng phù hợp tư tưởng minh giới nhất. Đó chính là triệt để hủy diệt thần giới, đem thần vương bắt về bên cạnh hắn, làm cho nàng thủy chung cùng một chỗ với hắn. Cho nên sau đó mới có một lần chiến tranh, một lần lại một lần xâm lược, thần giới bị xâm lược nhưng minh giới chính là liên tiếp bại lui. Ánh mắt an ngốc đều không đúng. Bởi vì Huyền Nguyệt nói loại khả năng này hắn trước kia căn bản cũng chưa có cân nhắc qua. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Minh Vương công kích thần giới vậy mà có mục đích như thế này. Huyền Nguyệt tiếp tục nói, Minh Vương biểu hiện ra đều không có che giấu mục đích của mình. Mà đối với toàn bộ Minh Giới mà nói, nếu như Minh Vương có thể bắt được thần Vương, Minh Giới đương nhiên là có thể tiếp nhận. Nhưng thần Vương không thể làm như thế. Thần Vương sao có thể tiếp nhận tất cả chuyện này? Tự nhiên là phải toàn lực phản kháng. Cho nên song phương nhìn về phía trên thì càng như là cây kim so với cọng râu. Một người muốn phải bắt được người yêu của mình, người khác lại vì chủng tộc của mình, vì toàn bộ thần giới tổn vong mà liều chết chống cự. Thẳng đến lần đại chiến kia, Minh Vương đã biết thân phận của Huynh. Nói đến đây, huyền nguyệt nhìn an ngốc thật sâu. Minh Vương khi đó trong lòng cuồng hỉ thay thế tất cả. Cho nên, hắn mới có thể nói ra, chỉ cần Huynh ở tại thần giới một ngày, sẽ không xâm phạm thần giới. Hơn nữa dẫn đầu đại quân Minh giới lùi lại, những điều này đều là chính Huynh đã tự mình trải qua. Thế nhưng mà, Huynh có nghĩ tới hay không? Minh vương làm như vậy, tại sao khi trở về tới Minh giới sẽ phải chịu bao nhiêu nghi vấn? Cho tới nay, Minh giới toàn lực ứng phó công kích thần giới, thời điểm sắp triệt để thành công Minh vương lại nói ra như vậy, hắn thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Nhưng là phụ thân của Huynh xác thực là một đời hùng chủ, thực lực không gì sánh kịp. Cho dù là Huynh bây giờ đoán chừng cũng còn không đạt được cái cấp độ kia. Áng ngốc nhẹ gật đầu. Huyền Nguyệt nói. Cho nên, hắn lực bài trúng nghị, đè xuống tất cả ngôn luận. Tất cả cấp dưới không phục toàn bộ mất đi trong tay hắn. Dù sao, tại trong thế giới minh vương thực lực mới là tất cả. Thế nhưng mà, sau khi hắn tỉnh táo lại phát hiện tâm tính phát sinh biến hóa. Bởi vì, trước kia hắn chỉ là muốn thần vương, lại để cho thần vương tại bên cạnh mình. Mà sự xuất hiện của ngươi Rồi lại để cho hắn nhớ nhưng nhiều hơn một phần Hắn và thần vương đã có con Mà con trai càng là tại trong thần giới Thân là phụ thân Hắn đối với nhớ huynh thậm chí còn vượt qua đối với thần vương Tình cảm đối với thần vương cũng tùy theo trở nên càng thêm nồng đậm Mà nếu như dựa theo lời thì của hắn sẽ vĩnh viễn không thể tiến vào thần giới Như vậy có ý nghĩa là vĩnh viễn đều khó có khả năng gặp lại con của mình Gặp lại thần vương Áng ốc đột nhiên nói Nguyệt Nguyệt, vì cái gì muội biết nhiều như vậy? Vì cái gì những điều này ta cũng không biết? Hơn nữa, khi đó chúng ta căn bản là không ở tại thần giới. Chúng ta càng nhiều thời gian đều lưu ở nhân gian. Về sau thần giới lần nữa cùng Minh giới phát sinh đại chiến, chúng ta mới quay lại thần giới. Huyền Nguyệt than nhẹ một tiếng nói. Bởi vì mẹ của Huynh đã đến tìm muội. Tất cả chuyện này đều là thần vương bệ hạ chính miệng nói cho muội biết. Áng ốc dưỡng sở. Mẹ của Huynh nói cho muội sao? Mẹ ta còn nói gì nữa không? Huyền Nguyệt nói. Minh Vương không chịu nổi nhớ nhưng đối với mẹ con Huynh. Hắn lẻ loi một mình đã đến thần giới, tìm được mẹ Huynh. Chuyện này, ngoại trừ thần Vương gia không có bất kỳ người nào biết rõ. Minh Vương đem tâm ý của mình toàn bộ đều nói ra. Hơn nữa nói cho mẹ Huynh biết. Hắn muốn một nhà đoàn tụ, dù là bỏ ra một cái giá lớn nào cũng không sao cả. Thời điểm thần vương bệ hạ nhìn thấy hắn, ý nghĩ đầu tiên là tập trung tất cả thần giới chi lực đưa hắn rào sát ở tại thần giới. Nếu như đổi là trước kia, có lẽ nàng thật sự làm như vậy rồi. Thế nhưng mà, lúc trước sau một hồi đại chiến kia, Minh Vương nói ra vì huynh có thể buông tha cho xâm lược thần giới. Thời điểm đó, trên thực tế nàng cũng bị cảm động, trọng yếu hơn là nàng cảm thấy thua thịt thật nhiều cho huynh, mà Minh Vương dù sao cũng là phụ thân của huynh. cho nên Minh Vương mặc dù bị nàng đuổi đi, thế nhưng mà nàng cũng không có động thủ. Lại về sau, Minh Vương nương tựa theo thực lực bản thân vô cùng cường đại, nhiều lần xuất nhập tại thần giới. Dùng lời nói của thần vương mà nói, vô hút mới bắt đầu, hắn mỗi lần đến cũng chỉ là nhìn nàng, nói vài lời nói sau đó sẽ đi. Còn có chính là hỏi huynh trưởng nào thì quay về thần giới. Minh Vương thực lực quá cường đại, là không có biện pháp đơn giản đến nhân gian. Nếu không tất nhiên sẽ mang đến cho nhân gian tai họa thật lớn. Hắn lo lắng huynh vì vậy mà thống hận hắn, cho nên không dám tới thăm huynh. Vô luận là thần hay là ma cũng đều là có tình cảm. Tại thường xuyên qua lại, thần vương bệ hạ dần dần bị cảm động. Dù sao, Minh Vương là nam nhân duy nhất của nàng. Hơn nữa, còn đã có con với hắn. Ngay cả thần vương mình cũng không nghi tới, nàng vậy mà dần dần đã tiếp nhận Minh Vương đến. Mà quan hệ của bọn họ cũng bắt đầu từng bước một tiến lên bọn họ đã yêu nhau rồi trong mắt a ngốc lúc này hoàn toàn là chi sắc không dám tin cái này điều này sao có thể bọn họ phân biệt đại biểu cho minh giới cùng thần giới cơ ma huyền nguyệt cười khổ một tiếng nhưng điều tiếp theo mới là nguyên nhân muội một mực, mực không nói cho huynh bởi vì muội không hy vọng huynh cảnh giác đối với bọn họ nhất là đối với xuất hiện biến hóa với thần vương a ngốc vội vàng mà nói muội nói đi Vô luận kết quả là cái gì ta đều có thể tiếp nhận. Huyền Nguyệt thở dài một tiếng nói. Tình huống rất phức tạp. Đoạn thời gian kia bọn họ ở chung đều rất tốt, cũng rất vui vẻ. Thời gian minh vương ở tại thần giới thậm chí đều vượt qua tại minh giới. Huynh còn nhớ rõ không? Có một lần chúng ta quay về thần giới thăm thần vương bệ hạ. Bên người thần vương có một vị thần quan đang không ngừng nhìn chằm chằm vào Huynh. Về sau Huynh còn hỏi ta, vị thần quan kia thấy thế nào lạ mắt như vậy? Hắn kỳ thật chính là Minh Vương hóa thân, hắn đang nhìn con của mình, ánh mắt tự nhiên sẽ không chuyển. Nếu như tất cả như thường, tất cả đều giữ vững bình tĩnh. Cuộc sống như vậy bọn hắn nhất định có thể một mực tiếp nhận, nhưng là tai nạn vẫn là không thể tránh khỏi đã đến. Trên thực tế là Minh Vương phát hiện ra tai nạn thời không loạn lưu trước. Mà Minh Giới bởi vì là tại âm ám diện, cũng không cần chính diện thừa nhận thời không loạn lưu trùng kích, Minh Vương đủ để thủ hộ ở Minh Giới. Nhưng thần giới thì không được, thần giới là đại biểu cho chính nghĩa, là thủ hộ thế giới loài người mà tồn tại. Tránh cũng không thể tránh. Cho nên, Minh Vương tại thời không loạn lưu sắp đến, thời điểm nói chuyện này cho thần vương, chính là đưa ra ý muốn dẫn nàng đi, không cần thủ hộ thần giới. Bởi vì hắn có thể giữ cảm đến thời không loạn lưu khủng bố. Nhưng thần vương từ trước đến nay kết giao cùng Minh Vương đã đối với thần giới có hổ thẹn rất mạnh rồi, lại làm sao có thể buông tha cho thần giới. Tại lúc kia, thần vương cùng minh vương cãi nhau một trận. Thì ra là tại lúc kia, thần vương bệ hạ tìm được muội. Nàng không dám đem những lời này nói cho huynh biết, sợ huynh sẽ coi thường nàng, lại đem tất cả đều nói với muội. Cũng không phải hỏi tắc phải làm sao bây giờ, chỉ là thổ lộ hết mà thôi. Bởi vì nàng không có biện pháp nói cùng người khác những chuyện này. Hơn nữa, muội cảm giác được khi đó trong nội tâm thần vương bệ hạ đã có tử trí, chuẩn bị không tiếc tất cả thủ hộ thần giới rồi. Cho nên, nàng lo lắng huynh trong tương lai còn có thể hận phụ thân huynh, mới đem những lời này nói cho huynh biết. Trước khi đi còn dặn dò nói cho muội nếu có một ngày thần giới mất, liền đem những chuyện này nói cho huynh biết. Để cho huynh không nên căm hận Minh Vương. Thế nhưng mà, thần vương có thể xúc động chịu chết, Minh Vương lại không thể tiếp nhận. Ở ngoài sáng lộ ra cảm giác được thần vương muốn làm như vậy. Về sau Minh Vương mới không để ý lời thề lúc trước, bỗng nhiên phát khởi chiến tranh. Lần nữa dẫn đầu đại quân Minh giới xâm lược thần giới. Mục đích trên thực tế chỉ có một, đó chính là mang đi thần vương. Hắn sẽ không quan tâm vấn đề thần giới tổn vong, nhưng lại không có thể làm cho người yêu cùng con trai của mình có bất cứ thương tổn gì. Kỳ thật, trong nội tâm Minh Vương sau bất luận kẻ nào đều càng khổ sở hơn. Bởi vì hắn không có bất kỳ biện pháp nói với bất kỳ người nào. Càng là cũng không có biện pháp hướng Huynh giải thích cái gì. Huynh còn nhớ rõ không? Trận đại chiến kia. Cuối cùng Huynh dùng Minh Vương kiếm đâm bị thương hắn, thời điểm ánh mắt hắn nhìn Huynh. Khi đó, ta nhịn không được kéo lại cánh tay của Huynh. Không cho Huynh đánh tiếp cùng hắn. Có lẽ, Minh Vương là tà ác nên không bị thần giới chấp nhận. Nhưng theo ý nào đó đi lên mà nói, hắn là một người cha tốt. Ít nhất sau hắn đã biết Huynh là con của hắn, về sau hắn chính là một người cha tốt. Có một điểm phán đoán của Huynh là không đúng. Bởi vì ở phương diện này, Chúng ta đều khó có khả năng phán đoán chuẩn xác thực lực mạnh nhất của Minh Vương. Nhưng dù là không có trận chiến tranh kia, thần giới cũng không thể có thể đỡ nổi thời không loạn lưu xâm nhập. Cho nên Minh Vương mới sẽ bức thiết như thế muốn đem chúng ta mang đi. Thế nhưng mà, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng được tình huống thời không loạn lưu lúc ấy. Thần Vương bệ hạ quyết liệt phản kháng, nàng nhưng thật ra là hiểu rõ tâm ý Minh Vương. Nhưng nàng lại không thể chấp mắt nhìn thần giới bị hủy diệt. thẳng đến cuối cùng. Thẳng đến một khắc cuối cùng này, thời điểm mắt nàng thấy chúng ta sẽ bị thời không loạn lưu cuốn đi, rốt cục đã buông tha cho chúng cự. Khi đó, nàng truyền âm cho muội, nàng nói cho muội biết. Nàng muốn buông tha cho trách nhiệm đối với thần giới, nàng cùng với Minh Vương liên thủ cứu chúng ta trở về. Cho nên, tại trước khi bị thời không loạn lưu cuốn đi, huynh thấy được toàn bộ thần giới sụp đổ. Đây không phải là bởi vì Minh Vương, mà là vì tình yêu của một người mẹ. Vì con của mình mà liều lĩnh. Thậm chí buông tha cho thủ hộ đối với toàn bộ chủng tộc chính mình. Là nàng cùng Minh Vương cùng một chỗ đem tất cả lực lượng lúc ấy của bọn hắn có thể sử dụng tập trung lại. Áp súc thần giới để thủ hộ thời không loạn lưu cuốn đi, bảo hộ được một chúng ta. Là bọn hắn dùng thần giới tử thần bị áp súc ôm trọn ở chúng ta, muốn đem chúng ta kéo về. Thế nhưng mà, bọn hắn không có thể làm được. Thời không loạn lưu quá mạnh mẽ, chúng ta đúng là vẫn còn cùng thần giới cùng một chỗ bị cuốn đi. Thần giới bị hủy, thần giới sụp đổ Thế nhưng mà Huynh hồi nghĩ lại một chút mà xem Chúng ta vì cái gì còn có thể sống được Chỉ là dựa vào lực lượng một mình mẹ Huynh Có thể tại lập tức hoàn thành áp súc đối với toàn bộ thần giới sao Có thể nói vì cứu chúng ta Thần Vương bệ hạ cơ hồ là dùng toàn bộ thần giới làm tế phẩm Cùng Minh Vương cùng một chỗ hoàn thành thần giới trước mắt của chúng ta này Đã cho Huynh trở thành thần giới chi chủ Nghe Huyền Nguyệt kể đến nơi đây Sắc mặt A Ngốc rõ ràng có chút tái nhợt. "Muội, có lẽ muội nên sớm chút nói cho huynh biết." Huyền Nguyệt ôm sát đầu A Ngốc. "Muội không dám nói cho huynh biết." Tính tình huynh ngay thẳng, muội sợ sau khi huynh biết chân tướng sẽ chịu không nổi. Nhất là chúng ta vừa bị cuốn đi, tâm tình của huynh một mực rất kích động, thường xuyên sẽ khống chế không nổi chính mình. Muội khi đó căn bản không dám nói cho huynh biết, lo lắng đối với huynh trùng kích quá lớn. Cho tới bây giờ, Huynh gần đây cuối cùng là hoàn toàn bình tĩnh trở lại rồi, muội mới dám đem chuyện này nói ra. À ngốc, đừng trách thần vương cùng minh vương, bọn họ thật sự đều rất yêu Huynh. Chỉ là, thân phận khác nhau lại để cho bọn hắn biểu đạt tình yêu thương không giống như như cha mẹ bình thường. Hai con người à ngốc dần dần ẩm ướt, nhớ lại đủ loại lúc trước. Nhất là thời khắc cuối cùng toàn bộ thần giới nổ bung, mẫu thân tại một khắc này nhìn hắn. Mặc dù về sau tất cả đều không rõ rệt, nhưng hắn hoàn toàn hiểu rõ một tiếng kêu to của mẫu thân như tan nát cõi lòng. Một cỗ thời không loạn lưu mạnh nhất chính là trong khoảnh khắc đó trùng kích tại trên người huyền nguyệt chính mình. Nếu như không phải thần giới ở lúc kia ôm trọn ở chính mình cùng huyền nguyệt, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã bị thời không loạn lưu cọ rửa triệt để biến mất rồi. Cha mẹ dụng tâm lương khổ, chính mình lúc ấy vậy mà một điểm cũng không biết. Trong miệng a ngốc tràn đầy hương vị đắng chát. Ta thật là ngu ngốc. Huyền nguyệt ôn nhu nói. Đừng nói như vậy a ngốc Chuyện này từ đầu đến cuối ai cũng không thể nói là sai, đây là tạo hóa trêu người. Muội chỉ là không hy vọng huynh hận bọn họ. Thật sự, bọn họ làm cho chúng ta thật nhiều điều, nhiều đến mức chúng ta không cách nào tưởng tượng. A Ngốc ôm sát Huyền Nguyệt. Huynh hiểu được. May mắn, huynh may mắn còn có muội ở bên cạnh huynh. Có muội tại đây, huynh cũng không cô đơn tịch mịch. Có muội tại đây, huynh cũng không phải là một người. Cảm ơn muội, Nguyệt Nguyệt. Huyền Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là ôm sát hắn, lòng của bọn họ thủy chung gần sát nhau. Không biết đã qua bao lâu thời gian, a ngốc cuối cùng từ trong ngực Huyền Nguyệt ngẩng đầu lên. Hắn dùng ngữ khí cực kỳ kiên định nói ra. Huynh phải đi về, Huynh nhất định phải trở về đi tìm bọn họ. Huynh không trách bọn họ. Huynh chỉ muốn trở lại bên người bọn họ mà thôi. Tập chuyện đấu la đại lục ngoại chuyện, đường môn anh hùng chuyện đến đây là tạm hết.